Dịch Thủy Hàn kinh ngạc mà ngoái đầu nhìn lại, vân giao như thế nào cũng sẽ biết có mặc vũ đường người này. Bọn họ ba người biểu tình, một chút không lâu mà dừng ở cung hoàng giác hắc đồng chung, hắn hiểu lầm. Hắn cảm thấy dịch Thủy Hàn cùng mặc vũ đường nhất định có quan hệ. Mạc danh mà, trong lòng uổng phí bốc lên một cổ lửa giận. Hắn hướng tới dịch Thủy Hàn lạnh nhạt nói, ngưỡi, cùng ta chi gian giao chiến, còn không có chia làm thắng bại tới. Hắn vừa dứt lời. Cũng mặc. Kệ dịch thủy hàn có hay không phòng bị, trí mạng sát chiêu thẳng chiều hắn đánh tới. Dung kiểu biết nàng bản tính nhỏ có thể đạt tới, nhưng giờ phút này nàng lại đã không có tâm tình, nàng trong mắt thủy sắc bay lên, hướng tới cung hoàng giác giống lớn một tiếng. Đủ rồi. Cung hoàng giác, ngươi nếu là dám bị thương dịch thủy hàn, ta cùng ngươi không để yên. Lạnh lùng. Tuyệt tình tiếng hô, làm giữa không trung ra chiêu cung hoàng giác không biết vì sao ngạnh sinh sinh mà thu. Hội trưởng, hắn hở hứng mà nhìn Dung Kiều. Dung Kiều tắc đối với hắn bi phấn nói, cung hoàng giác, ta nói cho ngươi, việc này theo chân bọn họ không quan hệ, ta không cần ngươi như vậy bà tám, cũng không cần ngươi tới quản chuyện của ta. Bởi vì ngươi không phải ta ai, ta cũng không phải ngươi ai, ngươi nhớ rõ. Bi phấn chung Dung Kiều. Nói xong ném đầu liền đi Nàng căn bản không hiểu được nàng ngắn ngủ nói mấy câu uy lực Giống như là bén nhọn kiếm giống nhau Đâm vào cung Hoàng giác ngực chảy huyết Phát, đứng ở gió lạnh trung cung hoàng giác Bởi vì ngạnh sinh sinh thu trưởng quan hệ Trưởng phong tự thương hại Đến bây giờ thật sự chống đỡ không được mới phun ra máu tươi tới Dịch thủy hàn cùng phương vân giao ở bên sườn Bỗng nhiên đại trấn Sự tình giống như đại điều Dùng mình, dùng mình Ngày ấy lúc sau, Dung Kiều cùng cung hoàng giác chi gian bắt đầu rồi dùng mình rằng co cục diện. Dung Kiều mỗi ngày toàn ở cô phong lâu nội, vô luật, Ai tơi kêu to, nàng ném đều không ném liếc mắt một cái. Mà đương cung hoàng giác đạp bộ vào cô phong lâu khi, Dung Kiều kia tuyệt đối là ngàn năm băng xương mặt lạnh lùng, không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Phương Vân Giao biết được Dung Kiều cùng trước mắt cái này cung hoàng giác dùng mình, nàng cũng có một như vậy nhất định điểm quan hệ. Nói, nàng còn trước nay chưa thấy qua dung kiểu lạnh mặt vượt qua một ngày. Có thể thấy được người nam nhân này đối dung kiểu lực ảnh. Hưởng rất mạnh, chỉ số đã xa xa mà vượt qua ngũ vương ra chú cảnh diệu lực ảnh hưởng. Năm đó chú cảnh diệu nhắc mái mặc vũ đường ba chữ khi, dung kiểu mới đối với hắn lạnh một ngày gương mặt. Hiện giờ cái này cung hoàng giác, dung kiểu đều mặt lạnh ba ngày, cũng chưa thấy sắc mặt chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, có thể thấy được nàng nên ra ngựa. Tham ăn quỷ sở di làm như vậy, còn có một cái tuyệt đối lý do, bởi vì này trong đó vẫn là liên quan đến đến nàng phúc lợi vấn đề, bọn. Họ hai cái một nháo mâu thuẫn, nàng đã có thể ăn không đến ăn ngon mỹ vị, hơn nữa loại này áp lực dùng mình trạng thái, thực dễ dàng ảnh hưởng đến nàng muốn ăn, gián tiếc mà ảnh hưởng đến nàng trong bụng bảo bảo tâm tình vấn đề cùng khỏe mạnh vấn đề, vì thế tham ăn quỷ cũng bắt đầu làm khởi người điều giải tới. Ở một cái trời trong nắng ấm buổi chiều, phương vân giao cố ý mời cung hoàng giác, nàng đối với hắn đơn giản mà nói tóm tắt mà thuyết minh dung kiểu cùng mặc vũ đường. Chi gian ấn oán, nguyên lai nam nhân kia hiểu lầm dung kiểu cùng nam nhân khác gian díu, hắn không phân xanh đỏ đen trắng, đâm bị thương nàng, cũng mắng nàng là tiện nhân. Cung hoàng giác từ phương vân giao nơi đó được biết mặc vũ đường cùng dung kiểu chi gian có cái gì liên lụy lúc sau. Hắn bỗng nhiên yên lặng hồi lâu, nguyên lai like nàng để ý này hai chữ mẫu chốt ở chỗ này. Bất quá, năm đó phát sinh như vậy sự tình, cái kia mặc vũ đường đã sớm bị dượng dung nhược thần chỉnh đã. Chết! Cho nên, người này liền tính muốn báo thù nói, phòng trừng cung hoàng giác cũng là không có cơ hội cùng hắn chạm mặt. Ân, tóm lại đâu, cái kia hư nam nhân cùng nhà của chúng ta dung kiểu chuyện xưa đại khái ta đều nói cho ngươi. Cho nên về sau ngươi ngàn vạn không cần phát thần kinh giống nhau mà ở nàng trước mặt nhắc tới mặc vũ đường người kia, bởi vì người kia đã chết. Cung hoàng giác tàn sát hắc đồng lướt trên một đạo lệ khí. Đã chết thật đúng là tiện nghi hắn. Phương Vân Giao bỗng nhiên nuốt một ngụm nước miếng, nàng tiếp theo nói, cho nên đâu, cho nên đâu, liền tính trên đời này còn có chùm tên trùng họ người tồn tại, ngươi xưng hô thời điểm, cũng lộng cái danh hiệu gì đó. Ngàn vạn không cần lại bóc dung kiểu vết xẹo, ta liền A-di-đà Phật, cảm ơn ngươi. Chính là Vân Giao, năm nay Tân Khoa trạng nguyên tên vừa vặn đã kêu mặc vũ đường. Dịch Thủy Hàn ở bên bỗng nhiên lạnh như băng mà cắm một câu, Phương Vân Giao lập tức tức giật. Đến dậm chân, Dịch Thủy Hàn, ngươi nhắc lại người này, ta cùng ngươi lập tức ở riêng, ngươi cho ta ngủ đường cái đi. Chính là... Dịch thủy hàn mắt thấy phương vân giao là thật sự sinh khí, hắn lập tức ấp úng mà thu hồi hạ nửa câu. Chính là nàng có biết hay không, hoàng thượng cố ý đem cảnh lăng công chúa, cũng chính là nhà nàng tỉ muội dung kiều đính hôn cấp mặc vũ đường, làm hắn trở thành hoàng gia rể hiền đâu. Nếu là hắn giờ phút này đem này tắc tin tức tuôn ra tới. Không biết nhà hắn nương tử có thể hay không trực tiếp kêu hắn cuốn gói có thể đuổi ra khỏi nhà. Tính, hắn lắc đầu, vì hắn hạnh phúc. Hắn vẫn là che dấu này tác tin tức đi, dù sao hoàng thượng cuối cùng còn phải xem dung kiểu gật đầu không gật đầu a nếu nàng không muốn nói, này hôn sự như thế nào đều thành không được. Lập tức, hắn ngậm miệng, im bặt không nhắc tới mặc vũ đường người này, chỉ sợ người này tên, thân phận của hắn, cũng từ hắn trong đầu cùng nhau tiêu đi. Phương Vân Giao thấy dịch Thủy Hàn không nhắc lại người này, nàng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, rồi sau đó nàng hướng tới cung hoàng giác nói. Hiện tại ngươi đã biết sự tình chân tướng, ngươi nên đi hảo hảo mà hống một hống dung kiều, nàng, nàng chính là, nữ nhân kia làm sao vậy? Cung hoàng giác hắc mâu chung bay qua một đạo yêu sắc, nàng ba ngày không ăn cơm, phương vân giao trộm mà ngắm hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn mặt so diêm vương còn khủng bố, nàng sẽ không nói. Đến quá nghiêm trọng đi, đáng chết nữ nhân, cung hoàng giác thấp chú một tiếng, mặt mày nghiễm nhiên có lo âu chi sắc. Hắn bước nhanh như gió, phi thân dựng lên, chiều cộ phong lâu lao đi. Phương vân giao vỗ vỗ ngực, nàng âm thầm cầu nguyện, dung kiểu A, ngươi ngàn vạn không ở ăn cơm A, ngàn vạn muốn không ở ăn cái gì A. A di đà Phật, A di đà Phật, Amen. Chỉ tiếc phương vân giao cầu nguyện mất đi hiệu lực, sự tình chính hướng tới trái ngược hướng phát triển. Dung kiểu ngốc. Tại cô phong trong lâu, nàng chẳng những ăn đến là ăn ngậu nghiến, gió cuốn mây tan càng không xong chính là cung hoàng giác cất bước đi vào thời điểm vừa lúc nhìn đến nàng một tay cầm đùi gà gặm cắn một tay bưng chén lớn nhiệt canh uống hừ hừ hừ dung kiều thấy cung hoàng giác thời điểm nàng lỗ mũi hướng lên trời hừ lạnh vài thanh thập phần khinh thường mà phiêu hắn liếc mắt một cái tiếp tục gặm cắn đùi gà kia đại ta tám khối hung áp bộ dáng giống như ở cắn sẽ cung hoàng giác trên người thịt giống nhau Cung hoàng giác tắc biết được hắn bị phương vân giao nữ nhân kia cấp lừa. Trước mắt nữ nhân này, hắn sớm nên biết đến, nàng như thế nào sẽ dùng tuyệt thực phương thức này tới ngược đãi nàng chính mình đâu. Nàng là một cái liền tính ở nghịch cảnh cũng tìm mọi cách làm chính mình qua đến tốt nữ nhân. Nàng như thế nào sẽ ngốc đến cùng mặt khác ngu ngốc nữ nhân giống nhau, dùng tuyệt thực tới kháng nghị đâu. Hắn vốn dĩ tâm lý nên hiểu. Rõ, chính là cố tình phương vân giao nói nàng ba ngày không ăn cơm. Hắn băn khoăn lo lắng thân thể của nàng, ngược lại xem nhẹ đi tìm tòi nghiên cứu nàng là cái có thể hay không đi tuyệt thực nữ nhân. Trước mắt loại tình huống này, hắn vốn di phẫn nộ chính mình bị lừa gạt, nhưng là mạc danh mà, hắn lại giải sầu, hắn lánh ngạnh môi tuyến, đáng chết mà cong lên một đạo không nên cong độ cung, nhìn qua tựa như một cái thực ngốc cười hình cung, dung kiểu khóe mắt dư quang vừa vặn. Bắt giữ đến cung hoàng giác kia nói độ ngốc giống nhau cười quang, bang mà một tiếng. Đùi gà từ nàng môi nội rơi xuống mặt đất, nàng kinh ngạc mà nhìn chầm chầm cái này tu la lánh khốc tàn sát nam nhân, thế nhưng sẽ lộ ra cái loại này mông lung giống nhau mộng huyễn cười quang, thật sự làm nàng thiếu chút nữa ngã xuống cầm. Mà cung hoàng giác nhìn đến ngơ ngốc dung kiều, nhìn nàng trợn mắt há hốt mộn, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm hắn bộ dáng, hắn mạc danh địa tâm trung, vừa động, ha ha, hắn buồn cười, bật cười ra tiếng, loại này trong sáng tươi cười. Vốn không nên xuất hiện tại như vậy ấm ú lạnh băng nam nhân trên người, liền tính hắn cười, kia cũng nên là thực chán ghét thực căm ghét cái loại này tươi cười. Nhưng là đáng chết, hắn cười rộ lên bộ dáng thật sự rất đẹp, so với hắn lạnh lùng thời điểm thiếu vài phần khốc ý, nhưng lại nhiều vài phần ánh mặt trời, vài phần thân thiết ôn hòa. Vì cái gì một cái tu la giải quá như vậy một chương mê, hoặc nhân loại dung nhan đâu, ông trời a Hắn có thể hay không không cần lại như vậy cười, dung kiểu cơ hồ có thể nghe được nàng trái tim nhảy lên tần suất ở phát sinh biến hóa, mà cái loại này tần suất biến hóa, là nàng không nghĩ muốn, là nàng muốn trốn tránh. Không biết là sinh cung hoàng giác cười đến quá đẹp, vẫn là sinh nàng chính mình khí, dù sao dung kiểu đột nhiên sắc mặt thay đổi, nàng nguyên bản có thể coi thường cung hoàng giác tâm thái, đột nhiên thay đổi. Hắn phá hủy nàng ăn cái gì ăn uống, lập tức Nàng không chút khách khí mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, cực kỳ hung ác, như là ở che giấu cái gì giống nhau, nàng lung tung đem chén đũa vừa thu lại, bưng lên mâm, xoay người liền phải bước ra cô phong lâu. Quỷ mị thân ảnh lại như bóng với hình, không biết khi nào vọt đến nàng trước người. Không cẩn thận ngước mắt, nàng tiểu xảo tiếu mũi liền đụng vào hắn cao thẳng tuấn mỹ mũi, đâm vào hắn kia mang theo. Thật lớn sát nam châm giống nhau từ lực thâm thúy hắc mâu chung, nơi đó, sáng trong nếu mỹ ngọc giống nhau, lấp lánh tỏa sáng, ba quang như lụa như tơ. Thịch thịch thịch, đáng chết, chán ghét thanh âm, cố tình ở ngay lúc này phát ra tiếng vang. Thịch thịch thịch ai chống trận bị gõ đến lung tung dối loạn, gõ đắc nhân tâm hoang mang dối loạn, sắc mặt đỏ lên. Dung kiểu ngầm bực nói, làm ơn ngươi, ta tâm a ngàn vạn không cần lại loạn nhảy, quá mất mặt tịch thịt thịt chán ghét thanh âm ngươi càng là không cho nó nhảy lên nó ngược lại nhảy lên đến càng thêm lợi hại không cần lại nhảy dung kiểu sắc mặt đỏ bừng nàng nhìn không được điên cuồng gào thét một tiếng cung hoàng giác sắc mặt bỗng nhiên đen xuống dưới so than đen còn muốn hắc dung kiểu lúc này mới phát hiện kia tịch thịt thịt thanh âm không chỉ nàng có phân cung hoàng giác cũng có phân hắn trái tim vị trí kia nhảy lên như sấm âm sắc hiển nhiên so nàng lợi hại nhiều, nàng lập tức trong chẻo đôi mắt hiện lên một đạo tạc tạc xảo trá cười quang, nàng ngón tay chọc chọc cung hoàng giác ngược nói, nguyên lai là ngươi nơi này ở tác quái a, cung hoàng giác, ngươi tim đập đến thật là lợi hại nga, nàng giống như quên mất, nàng căn bản là ở chó chê mèo lắm lông, uy, ta nói mặt lạnh nam, ngươi có phải hay không nơi này, nơi này, tâm động nha. Ngươi tâm nên không phải là vì bổn cô nương mà động đi. Nàng tặc cười chớp chớp mắt, cũng liền. Thuận miệng như vậy vừa nói, vốn dĩ chính là mang theo ba phần hài hước, không đảm đương nổi thật. Ai ngờ đến cung hoàng giác lại biểu tình hết sức nghiêm túc mà nhìn chầm chầm nàng mắt trong nói. Ta thừa nhận đối với ngươi động tâm, dung kiểu, ta thích thượng ngươi. Cái gì? Dung kiểu trừng lớn đôi mắt, nàng gắt gao mà nhìn cung hoàng giác mặt. Cái này mặt lạnh nam nên không phải là động thật đi, nhưng là nhìn cũng không giống A, bộ dáng của hắn nơi nào như là cùng một. Nữ nhân thâm tình thổ lộ A, quả thực chính là Diêm la vương vô án tử giống nhau, bang mà một chút, định rồi thớt. Cung hoàng giác làm lơ nàng kinh ngạc đôi mắt, hắn chảo quá tay nàng, cưỡng bách tay nàng đặt ở hắn trên ngực. Trong lúc nhất thời, kia như sấm thanh âm, trong lòng bàn tay đụng chạm mà đến rung động lệnh dung kiểu tựa tiếp xúc đến phòng tay khoai lang giống nhau nàng liều mạng mà dãi ruột mà muốn thu hồi tay nàng buông ra tay của ta cung hoàng giác mặt lạnh nam nhanh lên buông tay nàng hoảng hốt nói để hà cung hoàng giác lực đạo so nàng lớn hơn hắn kia tàn lãnh thâm thúy mắt đen giờ phút này lóe phù một đạo quá mức sáng người quang sắc hắn chậm rãi cúi đầu phía dưới tới Dung kiểu kinh hái mà nhìn hắn trong mắt kia đoạt lấy con mồi quang mang, kia thể ở nhất định phải kiên định, lệnh nàng không cấm mà hai chân sau này thối lui. Nàng liên tục xua tay nói, cung hoàng giác, chúng ta, chúng ta không nói giỡn, được chưa? Ngươi đại khái hôm nay có chút phát sốt, uống say, ngươi trở về đi, trở về đi. Nàng đẩy cung hoàng giác, hắn một cái bá đạo đoạt lấy, kia lạnh như băng cánh môi lại khí phách mà dừng ở nàng cánh môi thượng. Tựa mang theo vài phần trừng phạt giống nhau, hôn đến nàng cánh môi có chút đau đớn, rồi sau đó hắn buông lỏng ra hắn tay, yên lặng nhìn chăm chú Dung Kiều. Ta nói rồi, ta thích thượng ngươi. Hắn không biết từ nơi nào đột nhiên lấy ra một cái đen tuyển vòng tay, không? Khỏi phân trần mà trọng lên Dung Kiều trên cổ tay. Cái này là chúng ta cung ra tổ truyền ô kim vòng, cho ngươi. Ta sẽ bồi thường một cái giống dạng hôn lễ cho ngươi, cứ như vậy ngươi nghỉ ngơi đi. hắn nói xong, quay đầu liền đi. căn bản cũng mặc kệ dung kiều đáp ứng không đáp ứng. dung kiều trước nay chưa thấy qua như vậy dã man ra hỏa. hắn nói thích nàng, nàng phải gả cho hắn a. hắn là ai a? như thế nào thiên hoàng lão tử vẫn là hắn túm a. ít nhất hoàng đế còn phải mở miệng hỏi một chút nàng ý kiến đâu. hắn là ai a? nàng tức giận mà đi rút cái kia ô kim vòng. đáng tiếc. Cái kia vòng tay như thế nào rút, nàng đều rút không xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Nàng nhìn lạc hồng thủ đoạn, giật mình mà nhìn kia con quái dị vòng tay. Mấy ngày nay, dung kiểu mãn đầu óc đều suy nghĩ như thế nào thoát khỏi cung hoàng giác chính là trọng lên nàng trên cổ tay ô kim vòng. Chính là vô luận là dùng nước đá, dùng dầu cải, vẫn là dùng chém sắt như chém bùn. Chủy thủ cại, này ô kim vòng chính là rút không xuống dưới. Nó gắt gao mà dính ở dung kiểu trên cổ tay, liền cùng trùng hút máu giống nhau, càng rút nó, nó còn càng chặt lại. Làm đến cuối cùng, Phương Vân Giao đều xem bất quá mắt. Ta nói tham tiền tinh, ngươi có tự ngược khuyên hướng A, nhìn xem ngươi tay, liền tính ta là một cái người đứng xem, ta đều xem bất quá mắt. Cái gọi là thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, ngươi sao lại có thể giống không phải chính mình trên người thịt. Giống nhau như vậy tàn nhẫn mà thương tổn thân thể của ngươi đâu nói nữa ta xem cái này vòng tay quý giá thực mọi người đều nói là tổ truyền kia khẳng định chính là cái đáng giá bảo vật cung hoàng giác nếu tặng cho ngươi vậy ngươi liền trước thu bối làm gì cùng tiền tài không qua được a này không là ngươi tự mình danh ngôn sao phương vân giao nhìn không được phiên động xem thường bĩu môi nói nàng là cái ái mỹ nhân sĩ bình sinh yêu nhất thưởng thức ca mỹ nữ Ngoài ra còn thêm phong phú nhiều vẻ mỹ thực, chiếu nàng lời nói tơi nói, thân thể tóc ra đều đến bảo hộ đến hảo hảo, mỹ mỹ, kia mới không làm thất vọng chính mình, không làm thất vọng cha mẹ. Còn có, nàng xem cái này ô kim vòng khẳng định là bảo bối a này tham tiền tinh thế nhưng không tham tài, này không phải thái dương từ phía tây dâng lên tới sao, kêu nàng không thể không hoài nghi dung kiểu đầu ra vấn đề, dung kiểu hung hăng mà trừng mắt nhìn phương vân giao liếc mắt một. Cái, ngươi biết cái gì a? Tham ăn quỷ. Loại đồ vật này liền tính giá trị liên thành, nàng cũng không hiếm lạ, muốn chi trả đại giới là nàng tự do thân thể ra, như vậy lỗ vốn sinh ý nàng như thế nào chịu làm? Dung kiểu nhíu nhíu mi, nàng còn ở liều mạng mà nghĩ cách dùng từ trường dẫn lực đem vòng tay cấp ta rớt, nhưng là giống như còn là không thành công. Tham tiền tinh, ta xem ngươi liền thôi bỏ đi, lăn lộn tới lăn lộn đi. Cái này vòng tay hảo tà muôn dám ngày vẫn là chờ Tiểu đệ tên kia tới, thỉnh giáo hắn đến xem, nói không chừng còn có chút phương pháp. Phương vân giao mới vừa ăn cơm trưa, nàng cảm thấy bụng có đói bụng, bưng một mâm đào hoa tổ, không ngừng mà ăn. Dung kiểu lập tức suy sụp mà ngồi xuống ghế trên, nàng nâng lên tay áo áo, một phen hủy diệt cái chán mồ hôi. Nàng hướng tới phương vân giao nhẹ nhàng thổi qua liếc mắt một cái. Tiểu đệ nhưng có nói qua, hắn khi nào đến trung thân vương phủ. Ta cùng hắn phát quá thư tín, kêu hắn. Nhanh chóng gấp trở về. Đại khái mười ngày tả hữu, hắn hẳn là có năng lực ném rớt cái kia phiên bang công chúa, đuổi tới trung thân vương phủ. Nàng khi nói chuyện, lại nuốt một khối đào hoa tổ. Còn có, gần nhất kinh đô cũng không yên ổn, các hoàng tử một đám đều lớn, gia tâm cũng dần dần hiển lộ ra tới. Mặt khác, Cha ngươi môn chung giống như gia nội quỷ, cha mẹ ngươi đều hồi đào nguyên đảo xử lý đi. Còn có, tuy rằng năm đó nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều chết ở kia chẳng. Ngọ môn chi biến chung, chính là bọn họ con nối dõi còn có tồn tại. Gần nhất mấy ngày này, năm đó nhị hoàng tử, tứ hoàng tử bí mật tổ chức cái kia lãnh ú cung có cho tàn lại chay dấu hiệu. Mà nhà ta tướng công dịch thủy hàn thân là dễ môn tử sĩ thủ lĩnh, hoàng thượng phái hắn toàn lực điều tra việc này ta trước tiên đánh với ngươi cái tiếp đón, đừng nói không có tỉ muội tình a. ngươi những cái đó sinh ý cửa hàng gần nhất tốt nhất không cần gặp phải cái gì thị phi tới. đặc biệt là ngươi hiệu cầm đồ ngàn vạn không cần bởi vì tham tài, đem thứ gì đều đương tiến vào. tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, đó là không có sai. phương vân giao hảo tâm mà nhắc nhở dung kiều, miễn cho người này vừa nhìn thấy tuyệt tích đồ cổ chân bảo liền đôi mắt xanh lè mà quên mất thân ở nguy hiểm chi cảnh. Dung kiểu nhìn không được mắng một câu Đáng chết Này đều cái gì cùng cái gì sao Một đám đều là ăn no căng Cái kia vị trí liền có như vậy hảo sao Còn không phải Là một phen phá ghế dựa sao Khụ khụ khụ Phương Vân Giao thiếu chút nữa bị đào hoa tôm nuốt đến Cái này chết nữ nhân Như thế nào nói cái gì đều nói ra à Hư Phương Vân Giao ý bảo nàng nhỏ giọng điểm Chết nữ nhân Hao tiền mê, đừng quên ngươi đây chính là ở kinh thành, không phải ở đảo nguyên đảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói ra tới, một cái lộng không tốt, chúng ta đầu đều đến, răng rắc, nàng rụt rụt cổ nói, dung kiểu thình lình mà trắng nàng liếc mắt một cái. Tham ăn quỷ, trừ bỏ loại này chán ghét tin tức ngoại, đầu của ngươi liền không có trang một chút ta thích tin tức. Phương vân giao biểu môi lại nhảy một chút, cũng không phải a tham tiền tinh. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nuốt xuống cuối cùng một ngụm đào hoa tô. Ít nhất ta kế tiếp muốn nói cho tin tức của ngươi, khẳng định là ngươi thích nghe. Cái gì tin tức? Dung kiểu hứng thú dã rời nói, nàng căn bản bất kỳ vọng Phương Vân Giao có thể cho nàng mang đến cái gì tin tức? Tốt! Phương Vân Giao lại thần bí hề hề mà dựa vào nàng bên tai nói, ngươi biết không? Hắc hắc, ta thu được đại bá tin. Hắn nói đại đường ca đến lúc đó sẽ mang theo nhà hắn kia một đôi kẻ dở hơi đến thăm ta. Phương đường đường cùng Phương quả quả sao? Dung kiểu trong mắt lòng lánh kinh người sáng lạn quang mang. Đúng vậy, chính là kia một đôi kim đồng ngọc nữ giống nhau hoạt bát đáng yêu kiêm có tu la cá tính nghịch ngợm gây sự quỷ. Đại đường ca Long Phượng thai là cũng. Phương vân giao nghiền ngẫm từng chữ một nói, không sai biệt lắm mau hai năm không có nhìn đến đại đường ca. Nàng trong lòng thực sự tưởng niệm được ngay a hiện giờ được đến hắn muốn tới kinh đô bái phỏng nàng, kêu nàng như thế nào không hưng phấn, hừ, dung kiểu lại hừ lạnh một tiếng, cái kia thấy sắc quên bạn nam nhân, năm đó vừa đi, tin tức toàn vô, hơn nửa năm mới đến một phong thơ, hai năm mới tam phong thư, tin nội dung ngàn biến giống nhau chỉ có bốn chữ, hết thẻ, bình an, hắn sẽ cố ý tới bái phỏng ngươi, hừ y theo ta phòng trừng, khẳng định là bị hắn cái kia giải quá một chương chiêu ong chọc điệp khuôn mặt nương tử cấp vứt bỏ, cho nên lúc này mới nhớ tới chúng ta này nhóm người tới, ta xem a, tám phần là tìm chúng ta tới khóc lóc kể lể. Uy, uy, uy tham tiền tinh, ngươi là độc thân quả nhân, ta có thể lý giải ngươi ghen ghét nhân gia có đôi có cặp tâm tình, nhưng là ngươi cũng đừng nguyền rủa chúng ta đại ca, hắn đối với ngươi đã đủ hảo. Lâu lâu có hiếm là chân bảo đều đưa đến ngươi trong phủ, ta nói cho ngươi, ngươi tiểu tâm ta đi cáo trạng, làm hắn không bao giờ cho ngươi những cái đó hiếm là chân bảo, vậy ngươi tổn thất nhưng lớn. Phương Vân Giao hung tợn mà trừng mắt nhìn Dung Kiều liếc mắt một cái, Dung Kiều trừng lớn đôi mắt, nàng dập chân chống nạnh nói, tham ăn quỷ, ngươi hiện tại ở ai địa bàn thượng A, như vậy cùng ta nói chuyện, ai ghen ghét ngươi, các ngươi muốn thành toàn thành đôi, liền. Đi đối hảo ta ghen ghét các ngươi gì a nàng một phen cướp đi phương vân giao trong tay đào hoa tô còn có ngươi đứng ăn ăn nhiều tiểu tâm ngươi trong bụng kia một cái cũng di chuyển thượng tham ăn tật xấu uy tham tiền tinh không mang theo ngươi như vậy a ta hiện tại là thai phụ đương nhiên cái gì đều đến ăn xong phần ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm tàn nhẫn mà ngược đãi ta giả dày a phương vân giao thừa dịp khe hở đem dung kiểu trong tay đào hoa tô cấp Đoạt lại, Dung Kiều còn muốn đi đoạt lại, không cho Phương Vân Giao ăn. Mắt sắc Phương Vân Giao hé to một tiếng. Cung Hoàng Giác, ngươi tức phụ tay lộng bị thương. Nàng thừa nhận rất nhỏ người, nhưng ai làm tham tiền tinh tước đoạt nàng sinh mệnh không thể thiếu mệt mỹ thực. Ngươi, Phương Vân Giao bưng đào hoa tô liền chạy. Cung Hoàng Giác được nghe đến Phương Vân Giao tiếng gào, hắn đã sớm phi bước lại đây, nhưng thấy hắn bá đạo mà nâng lên Dung Kiều thủ đoạt, kia chỉ. Mang ô kim vòng tay, kia trên cổ tay, vết bầm, hồng ấn, tím màu xanh lá điểm điểm. Cung hoàng giác mày kiếm gắt gao nhăn lại, một đạo sắc bén mà nguy hiểm quang mang, hiện lên hắn băng hàn phong giết mắt đen, hắn thẳng tắp mà nhìn chầm chầm rung kiểu thanh thấu đôi mắt. Liền như vậy chán ghét ta sao? Cho nên liền ta đưa đồ vật ngươi đều không tiếc tàn hại thân thể mà muốn bắt lấy tới. Bị thương ánh mắt, thoảng qua hắn đáy mắt. Kinh ngạc quan sát thoảng qua nàng. Thanh thấu đôi mắt, nàng nhìn chăm chú hắn thâm hát tuyệt sắc ô đồng. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm như thế nào phản ứng. Cung hoàng giác ánh mắt thẳng lăng lăng mà dừng ở nàng trong ánh mắt. Không chớp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm nàng môi đỏ, chờ nàng đáp án. Dung kiểu đầu tiên là xấu hổ mà cười cười. Mặt lạnh nam, trước buông tay có thể hay không? Rất đau. Nàng thủ đoạn hơi chút giãy ruộng một chút. Muốn một chút tự do hô hấp không gian Cung hoàng giác hung hăng mà Chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Rồi sau đó hử lạnh một tiếng Buông xuống Dung kiểu nhìn hắn hắc chầm hạ tới mặt Nàng lấy lòng mà vô vô hắn ngực Cái này, cái này ngươi hiểu lầm Ta là rất thích ngươi đưa vòng tay Cung hoàng giác nghe xong lời này sau Sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp Chính là Dung kiểu chính là vừa ra khỏi miệng Hắn chuyển biến tốt đẹp sắc mặt lại chuyển âm trầm. Ta ý tứ là nói, cái này vòng tay thoạt nhìn rất quý trọng. Ngươi nói là, nhà ngươi tổ chuyển sao? Ta lo lắng mang ở trên tay không an toàn, cho nên ta mới muốn bắt lấy tơi hảo hảo chân quý, miễn cho ra cửa cấp tặc nhớ thương thượng. Ngươi nói, vạn nhất kẻ cấp thấy cái này vòng tay nổi lên ác ý, vạn nhất đem cánh tay của ta chặt bỏ tới đâu, kia làm sao bây giờ? Ngươi nói ta nói được có đạo lý đi mặt lạnh nam trước mắt trước trấn an người này âm trầm lệ khí mới được rốt cuộc ở hắn địa bàn thượng nói như thế nào nhân gia có ý tốt sao đưa cho nàng như vậy quý trọng tổ truyền vòng tay nàng tổng phải có sở tỏ vẻ sao cung hoàng giác phiêu nàng liếc mắt một cái nhìn nàng nói được cũng có vài phần đạo lý lập tức kia hắc trầm sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút nhưng là đương hắn nhìn đến nàng trên cổ tay những cái đó vết thương. Hắn hai hàng lông mày lại nhăn đến gắt gao. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là cũng không cần thiết đem chính mình lộng bị thương. Hắn bá đạo mà chảo quá tay nàng. Ta cho ngươi thượng. Điểm dược. Không khỏi phân trần. Hắn đem Dung Kiều giam cầm ở hắn ôm ấp chung, sắp đặt ở hắn hai đầu gối thượng. Dung Kiều ngồi ở hắn trên người. Nàng có chút hơi hơi không khỏe, khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nhiệt độ cơ thể có chút lên cao. Nàng gần gũi mà nhìn cung hoàng giác. Cơ hồ có thể cảm ứng được hắn tuấn Mỹ dung nhan thượng thở ra hơi thở. Không khỏi mà, nàng vặn vẹo một chút thân thể. Đừng cho ta lộn xộn, nữ nhân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cung hoàng giác mặt. Đỏ lên, hắn giận chừng mắt nhìn dung kiểu liếc mắt một cái. Cái này đáng chết nữ nhân, là ở khảo nghiệm hắn nhẫn nại sao. Dung kiểu mắt thấy hắn hắc đồng chỗ sâu trong sôi nổi mà ra ánh lửa, nàng lập tức không dám nhúc nhích. Cung hoàng giác thấy nàng bất động trên ngực huyết khí chậm rãi áp chế đi xuống, nhưng thấy hắn từ ôm ấp chung móc ra một cái bạch ngọc cái chai, kéo qua tay nàng, đem trong bình thuốc bột rơi tại nàng thủ đoạn miệng vết thương, cũng lấy ra một phương màu lam khăn lụa mềm nhẹ mà băng bó ở tay nàng trên cổ tay. Nữ nhân nhớ rõ mấy ngày nay đừng đụng đến thủy, này thuốc trị thương đâu, một chút lần thứ hai, cơm chiều qua đi, ta lại đến cho ngươi đổi một lần dược, còn có ngươi không cần vắt óc tìm mưu kế mà bắt lấy cái này vòng tay ngươi lấy không xuống dưới cái này vòng tay trọng lên đi liền lấy không xuống trừ phi ngươi đã chết vòng tay mới có thể rơi xuống cung hoàng giác đạm nói dung kiểu giật mình không nhỏ không thể nào cái này ô kim vòng chờ nàng đã chết mới có thể bóc ra đây là có chuyện gì sao cung hoàng giác xem thấu nàng tâm tư hắn lạnh nhạt nói nữ nhân Ngươi tốt nhất không cần lộn xộn cái gì tâm tư, ngươi, chú định là cung gia tức phụ, là bổn vương nữ nhân. Ách, này cũng quá bá đạo đi. Dung kiểu thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm hắn. Nhớ kỹ, ngươi nếu chạy, chân trời góc biển, bổn vương cũng cho ngươi chào trở về. Cung hoàng giác tàn sát hắc mâu chung bay vút. Một đạo sát khí, hắn xoay người đi nhanh rời đi. Dung kiểu mạc danh mà cả người run lên. Cái gì sao? Hoàn toàn cùng vừa rồi thượng dược ôn nhu bất đồng, tu la hơi thở, cơm chiều hết sức, cung ra dụng cơm trong đại sảnh, dung kiểu không thể tưởng được chính là, cung hoàng giác thế nhưng làm cho hắn 16 vị phu nhân mặt, cường ngạnh mà đem nàng kéo đến hắn hai đầu gối ngồi hào, hắn ngực kề sát nàng phía sau lưng, bàn tay to vây quanh ở nàng vòng eo, tuy nói là vì cho nàng đổi dược, nhưng là loại này hành động, loại này tư thái. Thật sự thoạt nhìn có bao nhiêu ái muội liền có bao nhiêu ái muội cung hoàng thủy tên kia ở bên cạnh cúi đầu, dung kiểu nhìn hắn bả vai run dẩy đến lợi hại, nàng khóe mắt dư quang, có thể liếc đến người này cười đến có bao nhiêu lợi hại, lập tức nàng một cái hàn quang đảo qua đi, cảnh cáo hắn không cần cười đến quá phật, hắn mới nhìn xuống không ngừng run dẩy bả vai, nhưng là kia khóe mắt đuôi lông mày, rõ ràng là ngăn, không được ý cười, đổ xuống phi dương. Nàng mạc danh mà quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn cái này làm hại nàng giữa ra khíu mặt lạnh nam, cung hoàng giác. Cung hoàng giác phản phất giống như bốn phía không người dường như, đem nàng gắt gao mà khấu ở ngực thượng, nùng liệt đẹp mày kiếm cao cao mà chọn. Nữ nhân, kêu ngươi đừng cử động, lại động, ta cũng không dám bảo đảm chính mình nhẫn nại lực. Trải qua sóng to gió lớn dung kiều, tai nghe cung hoàng giác công chúng trường hợp nói ra loại này thiên lôi rầm rầm nói nàng khuôn mặt tức khắc đỏ hồng đến cùng con khỉ mông không sai biệt lắm hồng diễm diễm kéo ba phần thẹn thùng mỹ thái ôn nhụt điện ngọc cung hoàng thủy phá lệ mà nhìn trầm chầm, chầm dung kiều mặt xem hắn giật mình nói tẩu tử ngươi mặt hảo hồng a ta xem ngươi không ăn cái gì ớt cay a hắn buồn cười nói rồi sau đó đem một ly nước trong đưa đến dung kiều trước mặt tẩu tử giảm nhiệt Trời hanh vật khô thế này, hỏa, khí quá thịnh, dễ dàng sau phòng cháy. Trên bàn cơm mười sáu vị phu nhân, nghe xong lời này, tự động mà đem vùi đầu đi xuống, các nàng trên mặt, hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng màu sắc. Trong chẻo đôi mắt bên trong thiêu đốt lửa giận dung kiều gắt gao mà nhìn chầm chằm cung hoàng thủy một chút, rồi sau đó bỗng nhiên cười đến cùng điểm Mỹ hồ ly dường như, nhưng thấy nàng đôi mắt chớp a chớp, chật lé chật lé, tiểu thủy thụy. Ngươi như vậy quan tâm tẩu tử A, tẩu tử thật là thật, cao hứng A, làm nung âm sắc, có bao nhiêu buồn nôn liền có bao nhiêu buồn nôn, nghe được cung hoàng thủy cả người bắt đầu khởi nổi ra gà, hắn cảm giác được lòng bàn chân đó là sưu sưu gió lạnh A, mắt thấy đại ca cung hoàng giác phát tới hàn quang lợi kiếm, cái kia lánh A, hắn lúc này không chạy, đó chính là đồ ngốc, lập tức hắn yêu nhá mà đứng lên, ôn hòa cười nói, nhị để đã dùng xong rồi. Đại ca, tẩu tử nhóm chậm dùng, hắn chạy nhanh lòng bàn chân mạt du, bay nhanh mà, thoát đi mùi thuốc súng cực nùng hiện trường. Dung kiểu trong mắt hiện lên một đạo bất hảo quang sắc, nàng khóe môi mỉm cười mà cầm lấy trên bàn cơm trà lạnh, chuẩn bị uống. Phía sau một con giày rộng oánh nhuận bàn tay to, lại cướp đi nàng trong tay trà lạnh. Ở Dung kiểu thần sắc kinh ngạc gian, cung hoàng giác ngửa đầu một hơi đem kia chén trà lạnh uống đến không còn một mảnh. Buông không chén, đụng vào hắn Dung Kiều thăm hỏi ánh mắt, không khỏi mà thẹn quá thành giận nói. Nhìn cái gì, đợi chút ta cho ngươi mặt khác đảo một chén là được. Ách, Dung Kiều sóng mắt phiếm động tế lãng, nàng trương đại môi đỏ mà nhìn cung hoàng giác. Ông trời có thể hay không cho nàng một cái nhắc nhở a, người này, nên không phải là ở ghen đi. Sáng sớm, Dung Kiều liền vẫn luôn bị vấn đề này cấp cuốn lấy, nàng nằm thẳng ở mặt cỏ thượng kéo miệng điêu một cây có đuôi chó, hai hàng lông mày hơi hơi sông ra, cái này cung hoàng giác thoát nhìn như là đối nàng động. thật cách như vậy đi xuống, tình huống không ổn a. nàng xoay người ngồi dậy, trong trèo đôi mắt bên trong hiện lên một mặt nhàn nhạt ưu sắc. bang có người chủ thượng nàng bà vai, ở dung kiều bản năng phản xa có điều kiện hạ, nàng một cái phản khấu tay, lấy quá vai quăng ngã phương thức đem người kia túm qua đi. Lại đang xem thanh người tới khuôn mặt là lúc, giận mà giật mình mà buông lỏng tay ra, đem đối phương chặt chẽ mà nâng ở. Tham ăn quỷ, ngươi ở ta phía sau lén. Lút làm gì a Hiển nhiên nàng khẩu khí không tốt lắm, nàng bị Phương Vân Giao dọa tới rồi. Nữ nhân này, chính là có 6 tháng có thai, nàng vạn nhất đem nàng Nga Văng ra ngoài, hậu quả không dám thiết tưởng. Phương Vân Giao cũng nhận thấy được dung kiểu tức giận không nhỏ. Lập tức nàng lượt hàm xin lỗi nói, tham tiền tinh, ta chỉ là đi ngang qua bên kia, vừa vặn nhìn đến ngươi một người ở chỗ này phát ngốc, cho nên đi tới nhìn một cái, đến tột cùng ngươi là làm sao vậy? Nàng! bĩu môi reo lên khóe miệng, minh lưng trọng trong ánh mắt hàm chứa ủy khuất hơi nước. Dung kiểu đại khái cũng biết chính mình miệng lưỡi chung mùi thuốc súng cực nùng, lập tức vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nàng nói, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi... Tiểu tâm chính mình thân thể, nếu là vạn nhất thương tới rồi ngươi, nhà ngươi kia khối băng khẳng định sẽ giết ta. Dịch thủy hàn mới không như vậy tàn nhẫn đâu. Phương vân giao trong lòng điểm Mỹ, khẩu thượng vẫn là thế nhà. Mình tướng công cái lại nói, dung kiểu tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Thiết, kia ý tứ nói rõ chính là không tin, nàng quay đầu lại, đạm quét nàng liếc mắt một cái. Đúng rồi, tham ăn quỷ. Các ngươi ngốc tại trung thân vương phủ thời gian không ngắn, nhà ngươi dịch thủy hàn thân là dễ môn thủ linh, không đến mức như vậy nhàn dỗi sao? Ngụ ý, các ngươi như thế nào còn ngốc tại nơi này không đi á? Phương vân giao ánh mắt lập lè không chừng, nàng tránh đi dung kiều Xem ký ánh mắt, nhân ra luyến tiếc rời đi ngươi sao? Nàng biểu tình có chút mất tự nhiên mà làm nũng nói, dung kiểu hơi hơi mị đôi mắt, tham ăn quỷ nữ nhân này một khi có chuyện gì gạt các nàng, nàng liền sẽ trột ra, nàng một khi trột ra, nàng liền sẽ hướng các nàng làm nũng, tham ăn quỷ, ngươi nói, đến tột cùng có phải hay không có chuyện gì gạt ta? nàng khẩu khí lạnh ba phần nói, Phương Vân giao nhìn dung kiều muốn ăn thịt người giống nhau nguy hiểm ánh mắt, nàng lông mi không khỏi mà rung động một chút, cái kia, cái này, đã không có, ta như thế nào sẽ có chuyện gì gạt ngươi sao? Vậy ngươi nói cho ta, nhà ngươi dịch thủy hàn vì cái gì còn không quay lại hồi hoàng cung, ta liền không tin đường đường một cái bên người hoàng thượng bên người thị vệ quân thống linh, không ngốc tại trong hoàng thành, ngược lại bồi ta ở trung thân vương phủ đi dạo. Ngươi thành thật nói cho ta, tham ăn quỷ, nhà ngươi dịch thủy hàn có phải hay không được đến? Hoàng thượng cái gì mật lệnh, có phải hay không căn bản không phải tới đón ta trở về, tương phản là tới giám sát ta ngăn cản ta rời đi trung thân vương phủ một khi trải vuốt rõ ràng ý nghĩ dung kiểu đầu so bất luận kẻ nào đều vận chuyển đến mau nàng khẩu khí hùng hổ doa người phương vân giao bỗng nhiên sắc mặt đại biến xem ra là thực sự có việc này dung kiểu vừa thấy phương vân giao sắc mặt thay đổi nàng liền trong lòng hiểu rõ nàng đã sớm tại hoài nghi dịch thủy hàn, vì sao bọn họ tin tức như vậy linh thông, đuổi tới trung thân vương phủ thăm nàng Chỉ sợ này giữa có không thể cho ai biết bí mật. Lập tức nàng căm tức nhìn Phương Vân Giao nói. Chết nữ nhân, ngươi thấy sắc quên bạn, vì dịch thủy hàng con đường làm quan, ngươi liền như vậy đối đãi cùng sinh cùng tử tỉ muội. Nàng trên ngực lửa giận, không thể khống chế mà bộc phát ra tới. Dung Kiều, không phải như thế, ngươi nghe ta nói, ngươi trước hết nghe ta nói. Phương Vân Giao gấp, đến độ hốt mắt thẳng rớt nước mắt. Cái gì đều không cần phải nói, ngươi về sau liền đi theo dịch thủy hàn hảo hảo sinh hoạt đi thôi, đến nỗi ta, không có cái này tỉ muội, cũng đúng. Dung kiểu giận tới cực điểm, tuyệt tình nói buột miệng thốt ra, nàng hối hận đã mở miệng, nhưng e ngại tự tôn, cũng sẽ không hướng phương vân giao xin lỗi. Nàng đạp bộ đem phương vân giao ném ở sau người, không hề đi để ý tới nàng. Một đạo lạnh băng màu đen bóng dáng, lại như gió giống nhau mà bay xuống nàng trước người không phải người khác vừa lúc là dịch thủy hàn dung kiểu lúc này nhìn đến hắn căn bản không có sắc mặt tốt tránh ra dịch thủy hàn lạnh băng trong mắt phiếm động một mặt sắc bén quang mang hắn nhìn chầm chầm dung kiểu nói ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói một lời ngươi hiểu lầm vân giao chân chính ngăn cản người của ngươi không phải vân giao không phải ta dịch thủy hàn mà là ngũ vương gia ngươi nói cái gì Dung kiểu thần sắc đại trấn, nàng, không thể tin được nàng sở nghe được tin tức, sao có thể đâu, chú cảnh diệu cái kia tiểu tử thúi như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn mà đối đãi nàng đâu, nàng không tin, không tin. Dung kiểu lui ra phía sau ba bước, nàng trong trèo trong mắt di động nhàn nhạt sương mù, nói như thế nào, chú cảnh diệu cùng nàng cũng coi như là quen biết một năm, cái kia tiểu tử tâm ý nàng thực minh bạch, hắn thích nàng. Hắn vẫn luôn đều ở theo đuổi nàng, chính là nàng trong lòng đã sớm bày ra tầng, tầng cái chắn, đó là không người có thể tiến vào âm u góc, nàng vô pháp cởi bỏ cái kia khúc mắc, cũng liền vô pháp mở rộng cửa lòng đi nói một hồi tốt đẹp luyến ái, nhưng cứ việc như thế, cứ việc nàng không có tiết thu chư cảnh rượu, hắn cũng không đến mức như vậy đối nàng đi. Dung kiểu bỗng nhiên ngước mắt, nàng ánh mắt thanh hàn mà nhìn chầm chầm dịch thủy hàn phía sau phương vân giao. Vân Giao, ngươi tời nói, ta muốn ngươi nói cho ta, có phải hay không chú cảnh rượu, nàng. Lời nói một ngụ, liền ngừng thở chờ Phương Vân Giao đáp án. Phương Vân Giao tuy rằng không có chính diện trả lời nàng vấn đề, nhưng là gật đầu, nàng thế nhưng không chút do dự điểm hạ đầu. Dung kiểu biết Phương Vân Giao cá tính, nàng như vậy biểu tình, nàng biết được Phương Vân Giao không có lừa gạt nàng, nhưng là nàng muốn biết chính là. Vì cái gì Chu Cảnh Diệu muốn ngăn cản nàng về Kinh Đô, đây là vì cái gì? Lý do đâu? Dung Kiều nhìn thẳng dịch thủy hàn đôi mắt. Dịch thủy. Hàn lạnh băng trong mắt, vỡ ra một đạo nhỏ vụn hàn quang. Xưa nay đế vương chi ra, không chấp nhận được trong mắt có một viên hạt cát quấy phá. Thông minh như ngươi, ngươi hẳn là đã sớm minh bạch. Sự nghiệp của ngươi, ngươi tài phú, đã xa xa mà uy hiếp đến thiên tử chi vị. Dung kiểu sóng mắt chấn động, nàng khóe môi di động một mặt chua sót độ cung. Nói như vậy lên, ta sở dĩ sẽ bị người buộc chặt bao cát bán được trung thân vương phủ, cũng là đế vương quyền mưu hạ vật hy. Sinh! Nàng sớm thời điểm suy đoán quá, tưởng cái kia phong lưu quỷ bướm trắng chi tranh, không nghĩ tới, chân chính muốn mưu tính nàng người là đương kim hoàng thượng chu hoành quảng. Nàng sát thật là tài phú nhiều đáp số không rõ. Đại chú vương chiều 2 phần 3 kinh tế mạch máu toàn nắm ở tay nàng chung, chính là, nàng chỉ lo kiếm tiền, chưa từng có nghĩ tới đi đụng vào chính trị thượng sự tình, hắn vì sao chính là không tin nàng đâu, dung kiểu cắn cắn môi cánh, nàng thấp. Giọng hỏi nói, như vậy chú cảnh diệu hắn cũng tham dự trong đó sao? Hắn này một năm tới cùng ta trời nam đất bắc mà chạy, hay là chính là vì nắm giữ trong tay ta đến tột cùng đọc qua này đó sinh ý? Dịch thủy hàn đạm nói. Ngũ vương gia vẫn chưa tham dự việc này, điểm này, dịch Thủy Hàn muốn thay ngũ vương gia nói câu công đạo lời nói. Công chúa mất tích mấy ngày này, ngũ vương gia vẫn luôn đang tìm công chúa rơi xuống, liền hắn hoàng gia cấm vệ đội đều xuất động. Chúng ta cũng là mấy ngày hôm trước nhìn đến công chúa làm trang sức, cái kia độc nhất vô nhị vô pháp bắt trước dấu hiệu, chính là Quốc cứu gia đưa cho nắng gắt công chúa sinh nhật chi lễ, chúng ta mới đuổi tới cái này manh mối tìm được ngươi. Đến bây giờ, Hoàng thượng vẫn chưa biết được chúng ta đã tìm được ngươi. Dung kiểu nghe xong dịch thủy hàn này phiên lời nói, nàng cảm giác khá hơn nhiều, ít nhất chú cảnh rượu cái kia tiểu tử thúi còn tính có điểm lương tâm, không uổng phí bọn. Họ quen biết một năm tình cảm, cho nên hắn tính toán làm ta vẫn luôn lưu tại trung thân vương phủ, tốt nhất không cần đi Hoàng cung, là vì tránh cho ta cùng Hoàng thượng phát sinh xung đột sao. Nàng mặt mày một trọn. Chính là hắn có biết hay không, những cái đó tài phú đều là ta chính mình dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng bước một kinh doanh đến bây giờ cái này quy mô, hiện tại cái này cục diện đâu, ta như thế nào bỏ được đem khổng lồ cơ nghiệp bạch bạch đưa cho. Hoàng thượng, đó là nàng tâm huyết, hạ có thể cam tâm bạch bạch mà bị người lấy đi. Dịch thủy hàn thâm nhìn nàng một cái. Công chúa, nghe thuộc hạ một câu khuyên, ngươi là đánh không lại hoàng thượng. Năm đó cha mẹ ngươi từ Hoang Châu thành tránh mà đi xa Đào Nguyên đảo, chính là tốt nhất ví dụ. Mấy năm nay hoàng thượng Sở Dĩ vẫn luôn không ra tay, đó là bởi vì hoàng thượng còn nhớ năm đó ngươi nương đối hắn ân cứu mạng. Chính là đế vương, chính là đế vương ngồi ở cái kia. Vị trí thượng có một số việc nên quyết đoán thời điểm, hoàng thượng là sẽ không nhân từ nương tay. Hơn nữa, Ngũ Vương gia có câu nói là đúng, ngươi tánh mạng mới là quan trọng nhất, đến nỗi tiền tài Hắn tương tin tương lai còn dài, ngươi có thể trọng đầu bắt đầu. Hắn dương phong cùng nhau, từ ống tay áo nội móc ra một khối ngọc bài, đưa cấp Dung Kiều. Ngũ vương ra người liền ở mẫu đơn tây lâu phòng chữ thiên số một gian, ngươi nếu muốn đi tự mình đi hỏi hắn, như vậy liền. Mang theo này khối ngọc bài đi gặp hắn. Dung Kiều nắm chặt trong tay ngọc bài, nàng ngước mắt nhìn chầm chằm treo lên đỉnh đầu phía trên ánh vàng rực rỡ bảng hiệu. Kia tấm biển thượng để bốn cái phiêu giật thể chữ liễu đầu bút lông chữ to, mẫu đơn tây lâu. Kia khách điếm tiểu nhị nhìn Dung Kiều đứng ở ngoài cửa lâu ngày, lại chậm chạp không bước vào, chỉ là đôi mắt nhìn chầm chầm bảng hiệu xem, không khỏi mà có chút quái dị. Hắn ra tới đuổi đi nói, vị tiểu thư này, ngươi, nếu không nghĩ ở trọ liền chạy nhanh rời đi nơi này, ngươi vẫn luôn che ở cửa tiệm, sẽ ảnh hưởng chúng ta tiểu điếm làm buôn bán. Dung Kiều trong chéo đôi mắt. Hiện lên một đạo nhàn nhạt quang sắc, kia liếc mắt một cái, lệnh tiểu nhị không khỏi mà thần sắc kinh ngạc, cái loại này bất ý gian toát ra tới trang nghiêm túc mục cùng trời sinh mà thành quý giá chi khí, không phải thường nhân có thể có được. Tiểu nhị cũng coi như là gặp qua việc đời, này từ nam chí bắc người, hắn cũng có vài phần xem người nhãn lực, trước mắt thiếu nữ, thoạt nhìn tuổi bất quá song thập niên hoa, nhưng kia mặt mày thường thường để lộ ra tới cơ chí quang sắc. Cái loại này trầm ổn chi sắc, cũng cũng không là một cái thiếu nữ khí độ, cảm giác là trải qua tang thương lão giả, nội liếm mà thâm trầm. Lập tức hắn khom người có lễ nói, thực xin lỗi, vị tiểu thư này, không biết có chuyện gì yêu cầu tiểu nhân hỗ trợ. Dung kiểu đạm nhiên tầm mắt dừng ở hắn khuôn mặt thượng, rồi. Sau đó nàng đi thẳng vào vấn đề nói, mang ta đi chữ thiên nhất hào phòng, ta tìm người. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Không nhiều lắm vô nghĩa, tiểu nhị không có truy vấn vì cái gì, hắn lập tức thảo hỉ mà tránh ra nói, hướng tới Dung Kiều làm một cái thỉnh thù thế. Tiểu thư, thỉnh cùng tiểu nhân thượng lầu hai, hắn ở phía trước dẫn đường, Dung Kiều đi theo hắn bước chân chậm rãi đạp bộ bước lên thang lầu, ở lầu hai hành lang nói nhất phòng trong, tiểu nhị quay đầu lại lấy. Lòng nói, tiểu thư, chữ thiên nhất hào phòng tới rồi, bùn tiểu lâu duy nhất một gian. Hắn thêm vào một câu, dung kiểu nhàn nhạt gật gật đầu, nàng từ ống tay áo chung lấy ra một thỏi mười lượng bạc dòng, ném cho tiểu nhị. Thưởng ngươi, không có việc gì, không cần lại đây quấy giày, có việc nói, sẽ tự kêu ngươi. Hảo lạc, đa tạ tiểu thư đánh thưởng, tiểu nhân cáo lui, các ngươi chậm liêu, chậm liêu. Tiểu nhị khóe mắt đuôi lông mày ngăn không được mà chảy xuôi vui sướng. Quang sắc, hắn đem mười lượng bạc bên người tàng hảo bay nhanh ngầm thang lầu. Dung kiểu thấy hắn xuống lầu, nàng ngầm đầu gõ gõ môn. Một người kính trang thiếu niên, cầm trong tay bội kiếm, biểu tình đạm mạc mà nhìn chầm chầm nàng mặt. Công tử nhà ta phân phó, bất luận kẻ nào hiện tại đều không được tới quấy giày. Dung kiểu đạm quét hắn liếc mắt một cái, trong tay ngọc bài ồ lên mà rơi hạ, hiện ra ở hắn hơi ngạc trong tầm mắt. Cái này có thể thấy sao? Thiếu niên tiếp, nhận nàng trong tay ngọc bài. Vội đi vào bẩm báo, không bao lâu, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng đê mê nhu duyệt tiếng nói, là dung kiểu sao, vào đi. Dung kiểu bên tai được nghe đến đã lâu âm sắc, nàng thanh thấu trong mắt mờ mịt nhàn nhạt quang sắc, nàng cất bước đi vào, một đôi anh khí đỉnh mày hơi chút hoành hoành. Đối diện gỗ đỏ ghế thái sư, an tọa lanh lảnh thanh ngọc giống nhau tuấn mỹ lười biếng mê người thiếu niên, hắn đầu đội tử kim bạch ngọc quan, người mặc màu ngân bạch kỳ lân tay bó trưởng bào, eo thúc một bạch ngọc phỉ thúy tím lăng mang chân đặng màu xanh đá khắc văn tiểu triều ủng. Xem lên tuấn giật phiêu nhiên, quý tộc chi khí tự nhiên đổ xuống. Giờ phút này hắn thấy dung kiểu nhướng mày nhìn chăm chú hắn, hắn mỹ lệ cánh môi, khé động tơ bông giống nhau mị hoặc độ cung. Kia đàn nguyệt mi tiếp theo song mỹ lệ mắt đào hoa phiếm động kiểu biệt gặp lại oánh nhuận sáng rọi. Hắn giương tay chỉ vào đối diện vị trí, ngước mắt. Hơi hơi mỉm cười nói, bùn vương chờ ở chỗ này ba ngày, rốt cuộc chờ đến ngươi tới cửa tới. Lời nói đến nơi đây, hắn ngước mắt, nhu hòa mà nhìn nàng. Mà ngươi có thể tới nơi này, nói vậy đã biết chỉnh chuyện nguyên do. Dung kiểu khóe miệng hơi hơi khé động, lại trước sau không có mở miệng, nàng đạm nhiên ngồi xuống hắn đối diện, chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn, nhìn thật lâu sau, thật lâu sau. Rồi sau đó nàng nói ra một câu bằng hữu chi nghĩa tổng không bằng phụ tử chi. Tình, ta có thể lý giải, chú cảnh diệu. Chú cảnh diệu oánh oánh quang sắc lắc lư mắt đào hoa trung, hiện lên một đạo không dễ phát hiện ảm đạm, rồi sau đó hắn như cũ tươi cười mê say. Ngươi đã quyết định sao? Dung kiều Nói vậy nàng tới nơi này phía trước, đã đã làm một phen giấy ruột. Dung kiểu trong chèo đôi mắt, hơi hơi mà nheo lại, nàng thổi qua hắn tuấn mỹ dung nhan, lãnh đạm nói không sai, ta xác thật đã làm tốt quyết định, quyết định của ngươi có thể nói cho buồn vương sao, chú cảnh rượu mắt đào hoa chung, quang sắc lập lè, ta quyết định rất đơn giản, từ xưa thương không cùng quan đấu, huống chi vẫn là thiên hạ lớn nhất quan, vô luật ta như thế nào đấu, đều đấu không lại hắn, bởi vì hắn vua vướng bật, mà ta, trong lòng có vướng bật, các ngươi còn không phải là nhìn chúng điểm này Mới không chút nào cố kỵ mà đem ta kinh doanh thành quả cấp đoạt đi sao? Nàng lo lắng cha mẹ, lo lắng tiểu đệ, lo lắng như vậy một đại bang thân nhân. Bọn họ đều là nàng uy hiếp. Này một khi ảnh hưởng đến bọn họ an nguy, nàng tình nguyện từ bỏ nàng một tay sáng lập sự nghiệp. Chú Hoành Quảng suy nghĩ cái gì? Nàng đều minh bạch, hắn sở dĩ vẫn luôn không có động thủ, không có đi tìm cha mẹ, không có phương ra phiền toái. Đó là bởi vì hắn vẫn luôn đang đợi nàng làm quyết định, nàng sau lưng cường đại kinh tế thực lực, không thể không làm đế vương kiêng kỵ, liền cùng năm đó hắn kiêng kỵ nàng cha mẹ giống nhau, nàng tài lực. Hiện tại đã là thành hắn trong lòng kia cây châm, thời khắc mà nhắc nhở hắn, nàng uy hiếp hắn giang sơn xa tắc. Đồng dạng, hắn trong lòng còn ẩn sâu so nàng cái này uy hiếp còn muốn đại uy hiếp, hắn đế vương chi vị, nếu không có năm đó cha mẹ tránh lui đảo nguyên đảo. Kia chàng trượng tiếp tục đánh tiếp nói, làm không hảo này Giang Sơn bảo tòa chính là nàng cha dung nhược thần, cho nên hắn sở di lấy nàng khai đao, đó là một loại không nói gì thử, mà nàng tam tư lúc sau, liền. Tính như thế nào không bỏ được nàng ra nghiệp, nàng vẫn là đến hai tay dâng lên, đem nàng tài sản đưa vào vương triều quốc khố chung đi, bất quá liền tính lần này tính nàng thỏa hiệp, tiếp theo đâu, hạ tiếp theo đâu. Nàng chẳng lẽ còn muốn theo chân bọn họ hoàng tộc vẫn luôn dây dưa đi xuống sao? Không, nàng không nghĩ, cho nên hôm nay nàng tới nơi này, là nói cho chú cảnh diệu. nàng quyết định, đồng dạng cũng là cắt đứt hết thảy quan hệ, không hề lui tới. Nàng yên lặng nhìn, chăm chú hắn mắt, chăm chú nhìn đến hắn trong lòng. Cho nên, ngươi nên minh bạch, không có tiếp theo, bao gồm ngươi ta bằng hữu quan hệ, cũng nên chấm dứt. Chú cảnh rượu oánh ngọc phiếm động mắt đào hoa chung, lướt trên tinh tế bọt sóng, hắn thân thể không khỏi về phía sau tới sát, đẹp đàn nguyệt mi hơi hơi ngưng ngưng, hắn ngón tay vỗ về tần trước một sợi tóc đen, khẽ nâng mắt nói, thật sự liền bằng hữu cũng không đến làm sao. Dung kiểu trong trẻo trong mắt bay lên một. Đạo vệt nước, nàng đạm nhiên nói, không sai, âm sắc len keng hữu lực, không có xoay chuyển đường sống, nhẹ nhàng tiếng thở dài. Từ chu cảnh rượu cánh môi thượng phun giật mà ra, hắn trong ánh mắt hiện ra một loại thực ly kỳ sáng rọi mông lung mà đạm mạc, nhìn không thấu giờ phút này hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hơi khắc, hắn ngón tay ma ma ghế thái sư tay vịt, khôi phục lười biếng say mê gương mặt tươi cười. Như vậy cũng hảo. Hắn thấp nhu đạo, chẳng qua ngươi còn phải đi hoàng cung một chuyến, bởi vì hoàng thượng thế ngươi chọn tuyển một môn hảo việc hôn nhân. Chỉ sợ còn phải chính ngươi tự mình đi nói với hắn một tiếng. Việc hôn nhân. Dung kiểu khóe môi dơ lên một mặt châm chọc độ cung. Hòa thân sao? Nói như thế nào? Rốt cuộc vẫn là có thể lợi dụng ta cái này công chúa thân Phật. Một khi ta hòa thân xuất giá. Như vậy vương chiều Mỹ kỳ danh rằng mà từ ta tài sản chung gạt ra một bộ phận tới cấp ta đương của hồi môn. Mặt khác thu. Về nước kho, cái này lý do thực hào, thật sự thực hào. Ngươi đừng nói như vậy, hoàng thượng biết việc này đối với ngươi không công bằng, nhưng là bổn vương hy vọng ngươi có thể thông cảm hắn thân là đế vương khổ chung. Chu cảnh diệu Mỹ Ngọc giống nhau màu đen con ngươi, nổi lên nhàn nhạt xấu ti. Đúng vậy, ta thực lý giải hắn, cho nên nhà của ta nghiệp, cái gì đều dân tặng cho hắn. Không cần hắn lo lắng mà cho ta tìm cái gì lý do, tìm cái gì hòa thân sự tình, chính hắn. Yên tâm tiếp thu là được, ta rất hào phóng. Cứ việc tâm đang nhỏ máu, trên mặt nàng vẫn là vẫn duy trì nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, chỉ là kia tươi cười bất đồng ngày xưa tươi cười, rõ ràng có vẻ như vậy xa lạ mà xa cách. Chú cảnh diệu nhìn nàng xa lạ lạnh nhạt ánh mắt, hắn oánh quang phiếm động mắt đào hoa, kia sáng dọi chậm rãi chìm ngìm Hắn yêu nhã mà đứng dậy, đi đến nàng trước người, cúi đầu nhìn chăm chú nàng nói, chính là ngươi biết hoàng thượng cho ngươi chọn tuyển phò ma Là ai sao? Hắn tâm ý. Nàng đã sớm biết, chính là nàng chưa từng có để ở trong lòng quá, mà hắn, không có cách nào làm lơ nàng, chỉ có thể đứng ở nơi xa, lặng lặng mà quan vọng nàng. Lần này Phụ Hoàng phải cho nàng an bài việc hôn nhân, thống khổ nhất người kia, không gì hơn hắn. Chính là hắn cái gì đều không thể nói, bởi vì Phụ Hoàng tìm người kia, cái kia có thể cùng nàng xứng đôi người, đúng lúc là nàng trong lòng ẩn sâu người kia, cái kia làm nàng lại ái lại hận người. Mặc vũ đường, dung kiểu nhìn hai hàng lông mày trói chặt chú cảnh rượu, nhìn hắn hắc ngọc đôi mắt chỗ sâu trong kia mãnh liệt nồng hậu quang sắc, nàng không khỏi mà tránh đi hắn tầm mắt, nhàn nhạt vừa hỏi, là ai? Chú cảnh rượu ngửa đầu hô hấp một ngụm trường khí, rồi sau đó cúi đầu, chậm rãi nói, tân khoa trạng nguyên mặc vũ đường. Một đạo ngạc nhiên quang mang, rõ ràng mà đong đưa ở nàng trong mắt, nàng nghe được cái kia đã lâu tên họ. Trên mặt biểu tình rõ ràng mà cứng. Đờ, rồi sau đó nàng nhận thấy được thất thố, nàng có chút ngượng ngùng nói, Nga, nguyên lai vẫn là cái trạng nguyên lang. Hoàng thượng thật đúng là là nghĩ ta đâu. Bên cạnh người đôi tay, chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay hơi hơi phát run. Liền tính người kia vĩnh viên không có khả năng tái xuất hiện, chính là chỉ bằng vì đối phó nàng, liền tìm một cái trùng tên trùng họ người tới cưới nàng, là có thể đoán được Hoàng thượng dụng ý. Nàng là muốn cho nàng từ đây lúc sau chưa Gượng dậy nổi Muốn cho cái kia bóng ma vĩnh viễn Địa bàn toàn ở nàng bên người Muốn cho nàng vĩnh viễn phi không ra hắn lòng bàn tay Muốn cho nàng rốt cuộc vô pháp Khai sáng khởi bạc triệu gia nghiệp Miễn cho nàng kinh tế thực lực lại Lần nữa uy hiếp đến hắn đế vương chi vị sao Hảo, thực hảo Này nhất chiêu đủ tuyệt Chú cảnh diệu kinh ngạc mà nhìn Dung kiểu thần thái Hắn nhàn nhạt nói Kỳ thật phụ hoàng hắn là tưởng bồi thường ngươi, cho nên cố ý cho ngươi tìm. Câm miệng, dung kiểu không thể nhìn được nữa, nàng ngoái đầu nhìn lại, hung tợn mà trừng mắt chú cảnh rượu, kia hốt mắt rõ ràng đỏ. Đây là bồi thường ta sao? Ngươi phụ hoàng hắn là ở, là ở hướng ta trên ngực chọc dao nhỏ, này dao nhỏ đủ tàn nhẫn, đủ độc, không cần thấy huyết, liền có thể đem người bị thương hoàn toàn. Hắn lợi hại, hắn thật sự không hổ là một thế hệ minh quân. Nói chuyện này phiên lời nói, Dung Kiều chạm vào mà một tiếng, đã văng ra cửa phòng, bay nhanh mà. Chạy ra đi, lưu lại chú cảnh rượu đứng ở nơi đó, biểu tình hoảng hốt. Chẳng lẽ ẩn sâu ở nàng trong lòng người kia không phải hắn sao? Dung Kiều nổi giận đùng đùng mà từ mẫu đơn tây lâu chạy tới trung thân vương phủ, dọc theo đường đi, nàng căng chặt mặt, kia đằng đằng sát khí hơi thở kinh hách tới rồi con đường hai bên bán hàng rong. Bọn họ toàn né tránh tránh đi dung kiểu kia hồng quang chớp động hai trọng mắt, phanh, nàng một chân thò án khai trung thân vương phủ đại mũn, xông thẳng cô phong lâu, trên đường, cung hoàng thủy vừa muốn đi ra ngoài một chuyến, lại kinh thấy tức giận mãn khuông dung kiểu thẳng tắp mà xông tới, hắn bản năng trốn tránh đến một bên, vỗ vỗ ngực, may mắn chính mình không có đụng vào dung kiểu một chút ít, nếu không, chỉ bằng trên mặt nàng kia khủng bố biểu tình. Hắn hôm nay khẳng định đến bị nàng nghiền xương thành cho, bất quá, hắn đẹp ôn nhuận đỉnh mày, hơi hơi đột đột, đến tột cùng là ai chọc nàng phát như vậy đại? Tính tình đâu? Chẳng lẽ là đại ca? Không thể nào, đại ca lúc này có hảo trái cây ăn. Hắn trực giác mà liệu định, hắn đại ca lần này khẳng định thực thảm thiết. Lắc đầu, cung hoàng thủy ai thán một chút hắn đại ca vận mệnh, rồi sau đó tiêu sái mà đi ra cửa. Dung kiểu đâu? Căn bản là làm lơ quanh mình hết thể, nàng căn bản nhìn không thấy ở nàng bốn phía những người đó, tự nhiên cũng cảm thụ không đến nàng toàn thân phát ra cái loại này hắc ám khí tức có bao nhiêu khủng bố. Thẳng đến cô phong lâu cửa, đương nàng trong tầm mắt xuất hiện hai cái rốt cuộc quen thuộc bất quá khuôn mặt khi, nàng bỗng nhiên hai tròng mắt nheo lại, nguy hiểm mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phương Vân Giao, Dịch Thủy Hàn, ta cảnh cáo các ngươi. Hiện tại tốt nhất ly ta có xa liền rất xa, nếu không nói, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Này đối vợ chồng khẳng định biết tân khoa trạng nguyên mặc vũ đường sự tình, đặc biệt là dịch Thủy Hàn, quả thực không thể. Tha thứ, thế nhưng lừa gạt nàng lâu như vậy, dịch Thủy Hàn mắt thấy Dung Kiều đồng tử thượng bắn phát quang mang lạnh băng mà nguy hiểm, hắn trong lòng đại khái minh bạch, Dung Kiều hẳn là đã từ ngũ vương ra trong miệng biết được Hoàng thượng cố ý vì nàng tìm kiếm kia việc hôn nhân. Vân Giao, chúng ta vẫn là về trước phòng đi, nàng tâm tình không tốt, lập tức hắn cái gì đều không có nói, muốn lôi kéo Phương Vân Giao rời đi, chỉ là hắn kia lạnh nhạt tầm mắt, nhìn không được. Mà tránh đi dung kiểu nhìn gần sáng người hai trọng mắt, chuyện này bởi vì lo lắng Phương Vân Giao đương trưởng cùng hắn gọi nhỉ, cho nên hắn mới tạm thời dậu giếm hạ, không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, sớm biết rằng, hắn còn không bằng lúc trước liền nói cho nàng đâu. Nhưng là trên đời này là không có thuốc hối hận, dịch thủy hàn biết lần này là đem Dung Kiều hoàn toàn chọc giận. Cho nên, hắn không lời nói nhưng nói, tự động tránh đi Dung Kiều, nhiên phương vân. Giao nhưng không thuận theo, nàng chính là tránh thoát khai dịch thủy hàn cánh tay, bất mãn mà hướng tới Dung Kiều ồ nào, chết Dung Kiều, sáng sớm, ai lại đắc tội ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy không thể hiểu được mà hướng ta phát hỏa, ta biết, ngươi là chán ghét ta kia hành a, ta rời đi, ta rời đi ngươi tầm mắt còn không được sao. Phương Vân Giao trong mắt có thủy sắc, nàng hút hút cái mũi, nâng lên ống tay áo dùng sức một mặt, dung kiểu bước lên bậc thang chân ngăn. Không được, nàng xoay người, nhìn Phương Vân Giao như vậy ủy khuất bộ dáng, nàng trong mắt không khỏi mà hiện lên một mặt không đành lòng. Chính là, tưởng tượng đến kia chuyện, nàng lửa giận liền từ trên ngực nổ tung, nàng không có cách nào làm lơ. Muốn hỏi lý do sao, hỏi ngươi bên người hảo tướng công đi, có lẽ hắn sẽ nói cho ngươi, là từ đâu đắc tội ta. Nàng khí giống giống mà nói xong, căn bản không có tâm tình đi quản bọn họ vợ chồng, nàng cột cột cột mà chạy vào cô. Phong lâu, phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng, đem chính mình khóa ở trong phòng. Phương Vân Giao vừa nghe Dung Kiều nói, nàng lập tức hai mắt chừng đến tròn tròn, nàng nhìn chầm chầm dịch Thủy Hàn mặt nói, ngươi nói. Ngươi đến tột cùng làm chuyện gì Chọc nàng tức giận như vậy Nàng không phải bản nhân Dĩ vắng liền tính nói giỡn Dung kiều cũng sẽ không tức giận như vậy Nhất định là phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình Dung kiều mới có thể nổi giận đùng đùng Dịch Thủy Hàn do dự nửa sẽ Hắn mới chậm rãi nói Ta chỉ là không có nói cho nàng Hoàng thượng cố ý chiêu tân khoa trang viên Mặc vũ đường vì phò mã ra Ban cho cảnh rượu công chúa Phương Vân Giao vừa nghe Lập tức hoàn toàn minh bạch, kia mặc vũ đường ba chữ chính là một cái bom, là Dung Kiều trong lòng địa lôi khu, vô luận ai dâm tiến vào, đều thế tất bị nàng tạc đến thi cốt vô tổn. Lần này, Dung Kiều tất nhiên này đây vì nàng cũng biết việc này, cho nên mới sinh nàng khí. Mới có thể đối nàng phát như vậy đại hỏa, nàng thật sự bị dịch thủy hàn hại thảm. Dịch thủy hàn, buổi tối ngươi cho ta ngủ sàn nhà đi. Nàng cũng mau bị dịch thủy hàn khí tạc. Dung kiểu đem chính mình nhốt ở cô phong trong lâu một ngày, trở đến cung hoàng giác trở lại trung thân vương phủ thời điểm, cung hoàng thủy trộm mà ám chỉ hắn đại ca. Đại ca, tẩu tử hôm nay tâm tình không tốt, sắc mặt tương đương khó coi, từ buổi sáng trở về vẫn luôn đem chính mình khóa ở cộ phong. Trong lâu, đến bây giờ môn cũng chưa bước ra một bước. Đại ca, ngươi có phải hay không chọc nàng? Hắn thật cẩn thận hỏi. Cung hoàng giác nghe được có chút không thể hiểu được. Nhưng là hắn vẫn là bắt được mấu chốt nhất chứ Đó chính là dung kiểu một ngày không bước ra cửa phòng quá Ý nghĩa nàng ngày này chưa uống một giọt nước Hắn ngăm đen đôi mắt, trầm trầm, nùng liệt hai hàng lông mày một trọn Mạc danh giận quang tràn ngập hắn ngực Phi thân cùng nhau, hắn lựa hướng cô Phong lâu, trong miệng thấp chú nói Đáng chết nữ nhân, lại đang làm thứ gì Hắn thân ảnh vừa xuống tới mặt đất thượng Liền giơ tay đánh cô Phượng lâu cửa phòng Nữ nhân, mở cửa Cửa phòng nội không hề động tính Vô sinh lợi, như là không có người tồn tại dường như Cung hoàng giác hắc đồng lạnh lùng Hắn lại kêu một tiếng Mười bảy, mở cửa Hắn đại trưởng chụp ở ván cửa thượng Chụp đến ván cửa chụp sợ vang Vẫn là không có thanh âm trả lời hắn Chỉ có lạnh lùng phong Thổi qua hắn đao tước giống nhau sườn mặt Nhẫn nại bị ma đến không sai biệt lắm Cung hoàng giác, hắn dương tay cùng nhau muốn dụng trưởng lực đẩy ra cửa phòng vương ra, dừng tay phương vân giao kéo trầm trọng thân thể hô lớn, ngươi không thể làm như vậy cung hoàng giác sóng mắt vừa chuyển, lánh ngạnh môi tuyến hơi nhấp hắn nhìn chầm chầm phương vân giao vì cái gì hắn ý bảo nàng đem nói minh bạch là cái dạng này dung kiểu nàng hôm nay tâm tình không tốt vô luận là ai, ta đều hy vọng tốt nhất không cần giờ phút này đi quấy rầy nàng Làm nàng một người bình tĩnh bình tĩnh, mà ngươi, nếu không nghĩ làm nàng hận ngươi nói, tốt nhất không cần dùng cậy mạnh phá cửa mà vào. Nàng nói xong này phiên lời nói, liền thật cẩn thận hạ lâu đi. Cung hoàng giác lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, hắn nùng liệt hai hàng lông mày cao cao mà khơi màu, hung hăng mà nhìn chầm chầm cửa phòng, rồi sau đó chung quy buông lỏng ra nắm tay, ở. Ngoài cửa lạnh lùng mà lưu lại một câu, nữ nhân. Nếu đã đói bụng, liền ra tới ăn cơm đi, đón gió cùng nhau, kẻ sát ở hắn trên người màu đen áo dài hơi hơi theo gió đong đưa, hắn đứng ở nơi đó, thẳng tắp thẳng tắp, nếu gió lạnh chung một cây bá vương thương, bá đạo mà cuồng ngạo, mà khóa ở trong phòng không dên một tiếng dung kiểu giờ phút này đang làm gì đâu, nàng ở trầm tư chung, nàng cả người suy nghĩ liền lâm vào một loại vô ngã trạng thái chung, nàng nghe được mặt lạnh, nam thanh âm. Nhưng là nàng vô tâm để ý tới Giờ phút này không có tiếng vang Hắn đại khái rời đi đi Nàng ám đạo Chậm rãi đóng cửa đôi mắt Lẳng lặng địa bàn toàn ở một vấn đề phía trên Nàng đầu trung hiện lên một bộ phó hình ảnh Mà nàng sợ cần phải làm là đem những cái đó rách nát đồ vật liền ở bên nhau Chờ đến hình như có ý tưởng Nàng cặp kia trong trẻo mắt mắt bỗng nhiên mở Nước gợn băng thanh thấu cốt Hai mắt rực rỡ lấp lánh Nàng đi đến án đài biên nhổ xuống. Tóc đen thượng hoa mai thanh trúc châm lấy rớt một mặt phong khẩu lộ ra một đoạn nhập vào cơ thể biến thành màu đen mặc than nhàn nhạt, nhạt mà ở phô khai màu trắng giấy tuyên thành thượng miêu tả. Khi thì nàng ngưng mi suy nghĩ, khi thì nàng triển mi mà cười. Tả Dương dư quang xuyên thấu qua song cửa sổ phóng ra đến nàng trơn bóng nón nà hồng nhuận gương mặt mang ra một mặt ly kỳ vầng sáng. Nàng giờ phút này nghiêm túc vô cùng biểu tình thoạt nhìn là như thế mỹ lệ độc, lòng người, lệnh người cơ hồ đều phải không mở ra được đôi mắt đi. Nàng hai hàng lông mày giãn ra, linh mắt lấp lánh, nước gợn từ từ mỹ lệ khoe môi thượng, kia nhàn nhạt má lúm đồng tiền, xoay tròn suốt động người má lúm đồng tiền, nàng để bút hữu lực, hạ bút nhập thần, tựa ở vẽ liền một bộ trong lòng vô cùng kiêu ngạo tranh vẽ. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc buông xuống trong tay mặc than. Cảm thấy mỹ mãn mà ruỗi ruỗi người. Ghé mắt, nàng mắt thấy bên ngoài sắc trời. Ám trầm xuống dưới, mới biết được, nàng ở trong phòng đã ngây người cả ngày. Nàng chậm rãi mà đi, thư thái mà đẩy ra cửa phòng, lại kinh ngạc mà đụng vào một uông sáng trong thanh triệt hồ sâu trung. Hắn, thế nhưng vẫn luôn không có rời đi, thế nhưng vẫn luôn chờ ở cửa. Ách, ngươi còn ở. Thanh thấu sóng mắt, hơi hơi nổi lên vệt nước, một vòng một vòng nhộn nhạo khai nàng đáy mắt, nàng ngước mắt, khoe miệng tự nhiên mà vậy mà đổ xuống một mạt mềm ấm cười quang. Nếu còn ở, liền tiến vào uống ly trà lạnh đi. Nàng doanh doanh có lẽ thối lui một bước. Cung hoàng giác cô nghi ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở nàng bình tĩnh mà cười khuôn mặt thượng, hắn khó hiểu mà hít lại hắn thâm trầm hắc đồng, một tay cùng nhau, ấn ở nàng trên vai, ẩn nhẫn nào đó kêu tức giận dòng khí. Nữ nhân, ngươi đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Nếu nàng tâm tình không tốt, vì sao giờ phút này nàng trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì không tốt dấu hiệu? nhiên nếu nàng không sinh khí quá, như vậy nàng vì cái gì đem chính mình nhốt ở cô phong lâu suốt một ngày, đóng cửa không được, không ăn không uống mà tra tấn chính mình, này lại là vì gì? Dung kiểu nhẹ nhàng cười, nàng trong chẻo đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm hắn hắc ngọc giống nhau con ngươi xem. Không có gì, ngươi không phải nói, nếu ta đã đói bụng, liền ra tới ăn cơm sao? Ta hiện tại đã đói bụng. Nàng nghịch ngợm mà hướng tới hắn chớp chớp mắt. Cảm ơn ngươi quan tâm ta, tiểu. rác rác. nàng là cố ý như vậy kêu, đùa với hắn, thực rõ ràng mà nhìn đến hắn lạnh nhạt trên má yên nhuộn nhạt như màu đỏ phấn mặt cái loại này sát thái. Cung hoàng giáp bị dung kiểu cái loại này cười như không cười ánh mắt nhìn chầm chầm đến có chút không được tự nhiên, đã là đầu thu, vì sao hắn sẽ cảm thấy giờ phút này như vậy nhiệt đâu? Lập tức hắn thanh thanh giọng nói, lạnh lùng nói, nữ nhân sao? Chính là muốn ngoan ngoan một chút, ôn nhu một chút, mới kêu nữ người. Ngươi này tính cái gì nữ nhân a? Hắn duỗi tay nhu loạn nàng trên chán sợi tóc. Đi thôi, một phen ôm quá nàng. Như là chảo quá chim nhỏ giống nhau, đem nàng hợp lại tiếng ôm ấp chung, bay nhanh mà chiều chung thân vương phủ đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh, chỉ có tùy hậu Xuân Lan, Xuân Nguyệt, còn có chính là phòng bếp truyền đồ ăn lão lưu. Cung hoàng giác đem dung kiểu cơ hồ là bắt lấy một đường đi vào đại sảnh thượng, hắn đem nàng định tại vị trí thượng, lạnh lùng ánh mắt. Lặng lặng mà dừng ở bên sườn cúi đầu mà đứng lão lưu trên người. Lão lưu, có thể truyền đồ ăn. Là... Vương ra, phòng bếp đã sớm chờ chứ, nô tải này liền đi chuyển đến. Lão lưu khom người mà đi, hơi khắc công phu, một mâm bàn hương thơm phát mũi thức ăn thượng bàn ăn. Có hỷ thức đăng mai, con bướm hạ cuốn, nước gừng cá phiến, ngũ vị hương tử bồ câu, đường dấm hàng ngó xén, phao lục bông cải, kim chi cuốn, la hán đại tôm, xuyến tạc tiên bối, hành bạo thăn bò, dầu hào gà con. Tiên Ma đồ ăn tâm chờ mười sau nói đồ ăn cuối cùng đi lên một đạo canh chính là nhất phẩm quan yến Dung Kiều nhìn đầy bàn đồ ăn nàng mở to hai mắt nhìn không thể nào đây là ở lấy lòng nàng nàng kinh ngạc ánh mắt dừng ở cung hoàng ra khóe mắt dư quang hắn lánh ngạnh khóe môi cong cong ăn đi nữ nhân ngươi không phải đói bụng sao Quang nhìn chính là sẽ không no bụng thừa hành loại này lời nói người chính là ngươi cái này không nghe lời nữ nhân. Dung kiểu hơi, hơi mở ra cánh môi, nàng không nói gì mà nhìn chầm chầm cung hoàng giác, người này, cái gì sao, lấy nàng lời nói tới đổ nàng miệng, thật sự là quá không đáng yêu, bất quá xem ở như vậy phong phú thức ăn thượng, nàng dung kiểu liền tạm thời không cùng cái này mặt lạnh nam so đo, nàng trong mắt sáng dọi dạng dỡ, nhắc tới chiếc đũa, lập tức gắp một khối cá phiến nuốt vào cánh môi nội, cung hoàng giác lẳng lặng mà nhìn nàng. Hắn cảm thấy nữ nhân này ăn cơm thời điểm thật đúng là không có nữ nhân bộ dáng kia phó hưởng thụ tham ăn bộ dáng là giống nhau khuê chung nữ nhi sẽ không có thần thái. Nhưng là hắn cố tình nhìn, thực đáng yêu, thực đáng yêu ba chữ, xẹt qua hắn đầu, hắn tức khắc trên mặt đường cong cương một chút, nàng nơi nào đáng yêu, hắn khinh thường mà quét nàng liếc mắt một cái, đôi tay kia cũng đã thu xếp thế dung kiểu múc một chén nhất phẩm quan yến, phóng tới nàng trước mặt. Nữ nhân, không ai cùng ngươi đoạt, uống trước điểm canh đi. Hắn dặn dò nói, chậm một chút uống, nếu không tái hảo đồ vật cũng bị ngươi lãng phí. Dung kiểu hung hăng mà phiêu hắn liếc mắt một cái, cái gì cùng cái gì sao? Nàng muốn như thế nào ăn, hắn còn quản nàng, có hay không thiên lý A? Lập tức nàng không hề thục nữ mà bưng lên chén tới, không một chút liền uống hết, còn cô ý uống ra tiếng âm tới. Uống xong, nàng thỏa mãn mà buông. Còn thị uy mà hướng tới hắn khịt mũi coi thường, cung hoàng giác nùng liệt hai hàng lông mày hơi, hơi mà trọn trọn, nhưng kia lánh ngạnh môi tuyến kéo ra góc độ lại càng lúc càng lớn, mánh ở thức ăn chung nỗ lực ăn dung kiều, tựa nhận thấy được một đạo ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, ở quan sát đánh giá nàng, nàng quay đầu một cái lánh quang qua đi, ánh mắt kia lại không có bị nàng bắt được, lập tức nàng chỉ phải nghi ngờ mà tiếp tục ăn xong đi. Cung hoàng giác hắc mâu trung thú vị sáng rọi, lại uổng phí lượng nếu sao trời, ăn đến đánh nó cách dung kiều, thật sự ăn không. Vô nữa, nàng mới hập hực mà buông xuống trong tay chiếc đũa. Ai kêu vị này đầu bếp thiêu đến đồ ăn như thế ăn ngon, nàng cơ hồ lấy phong vân thổi quét chi thế, đem thức ăn một quyển mà không, đương nàng vỗ nó no, no bụng, duỗi duỗi người thời điểm, bên tai nghe được cung hoàng giác bật cười mà ra âm sắc. Nàng ghé mắt, sắc mặt hơi quấn. Độ ẩm có chút tăng lên, ngón tay đụng vào gương mặt, có hơi hơi nóng lên cảm giác, từ gương mặt truyền lại đến lòng bàn tay thượng. Không khỏi mà. Nàng tức giận mà trừng mắt nhìn cung hoàng giác liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ ăn cơm a, Nàng rất có khí thế nói, quang sắc chớp động trong trẻo sóng mắt phía trên. Ha ha ha, hồn hậu âm sắc, nổi lơ lửng từ tính hương vị, sang sảng mà vang vọng đại sảnh trên không. Cung hoàng giác lánh ngạnh môi tuyến hoàn toàn nhu hóa, hắn một đôi thâm thủy thanh hàn hắc ngọc từ mắt, phiếm động oánh oánh ánh sáng, nơi đó tựa một cái mị hoặc tâm hồn thật lớn từ. Trường, từng giọt từng giọt mà đem người hấp thu đi vào, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng chính mình bong dáng, nàng hơi hơi tức giận biểu tình, thậm chí còn có như vậy một tia thẹn thùng thái độ, lặng lặng trong không gian, bốn mắt nhìn nhau, kia chăm chú nhìn trong nháy mắt. Có một loại mạc danh ngọn lửa thiêu đốt ở bọn họ từng người trên ngực. Dung Kiều nhìn không được vương đáng yêu đầu lưỡi, liếm liếm có điểm khô khốc khóe môi, nàng cảm thấy đứng ngồi không yên, thân thể mạc danh mà nóng lên chung. Hắn thâm trầm mãnh liệt quang mang lập loè ở hắn kia lưng trọng hắc đàm chung, thủy sắc mê ly, nếu phủ thêm ánh trăng y phục rực rỡ, mông lung mà mang điểm mê hoặc hương vị. Nàng tựa chứ ma, chậm rãi vươn tay tới thâm hướng hắn tuấn Mỹ không tỉ vết ngũ quan, đầu ngón tay hoạt hướng kia lạnh băng trăng non mặt nạ, nhẹ nhàng mà kích thích mở ra, lộ ra hắn trên má tuyết lang đổ đằng. Ông trời a nàng giờ phút này nhìn hắn, hắn thật đến lớn lên. Rất đẹp, rất đẹp. Phi dương mày kiếm, thâm thúy thanh lánh sâu và đen đôi mắt, thời khắc chớp động tinh nhuệ sắc bén quang mang, giờ phút này lại ôn nhu mà nếu bay phất phơ đầy trời, dơ lên một hồ xuân thủy. Không ngừng mà dạng khai gợn sóng, thủy quang liếm diễm, đẹp như cảnh tượng huyền ảo, gần gũi vị trí, nàng nhìn hắn cao thẳng mũi, nhìn hắn hơi hơi ngừng lại hô hấp, kia nhiệt nhiệt hơi thở, tựa thổi quét đến nàng trên má, dẫn phát nàng ngực thượng trái tim, tựa bắt đầu, không quy luật mà nhảy lên, thịch thịch thịch, không biết là của nàng, vẫn là hắn, tóm lại cổ mặt giống bị người dùng sức mà đánh, nhảy lên đến thật sự lợi hại nàng cơ hồ sắp chống đỡ không được sắp bị hắn xinh đẹp đôi mắt thổi quét đi vào đầu của hắn chậm rãi chiều nàng thấp hèn tới thấp hèn tới kia hoàn mỹ lãnh hình cung cánh môi chậm rãi tiếp cận nàng kiểu nộn môi đỏ mềm nhẹ mà có qua nàng môi hình kia hiện lên nhu nhuận đụng chạm ầm ầm một tiếng nếu bom giống nhau tập kích nàng đại não đồng dạng kia như điện lưu xuyên thấu thân thể cảm giác làm nàng uổng phí đầu thanh tỉnh Nàng đôi tay dùng sức đẩy, sắc mặt ửng đỏ nói, "Cái kia, ách cung hoàng giác, ta ăn no, ngươi từ từ ăn a, ta đi trước." Nàng đứng dậy phi bước mà đi, bước đi có chút không xong, nhìn dáng vẻ, cơ hồ là chạy trối chết. Gênh diện gió đêm thổi qua, nàng thân thể thượng nhiệt độ tiêu giảm rất nhiều, nàng đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều. Ngón tay lại mạc danh mà xoa bị hắn cánh môi cọ qua địa phương, trong lòng nổi lên hơi hơi tế lãng. Thiên A, nàng không thể lại suy nghĩ, lắc đầu, nàng vài bước cũng một bước, thừa dịp bóng đêm cấp tốc mà chạy về cô phong lâu. Ở lại đại sảnh nội cung hoàng giác, hắn nhìn trên bàn cơm kia đồ ăn bàn chung, cơ hồ không có tàn lưu dấu vết thức ăn, hắn thế nhưng hứng thú tốt lắm nhắc tới chiếc đũa kẹp lên dư lại những cái đó tàn canh lánh nước. Bên sườn lão lưu tiến lên một bước, hắn nói, vương ra, không bằng làm nô tài phân phó phòng bếp lại lộng vài đạo đồ ăn lại đây đi. Hắn lắc đầu, đem thừa đồ ăn nhấm nuốt tiến môi nội, phẩm vị dung kiểu lưu lại kia mà thanh hương, là kia cánh môi thượng tàn lưu kia mạt mềm mùi hương nói, thực không tồi. Hắn cười cười, không cần, như vậy là được, không cần lãng phí. Hắn tâm tình rất tốt mà tiếp tục đem còn thừa nhất phẩm quan yến canh chậm rãi uống xong, lão lưu trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được, vương ra hôm nay là làm sao vậy? Này trước mắt dư lại căn bản không có gì đồ ăn sao, đều là một ít vụn vặt tàn giác, vương ra như thế nào còn ăn đến mùi ngon, nhưng là hắn minh bạch thân là hạ nhân hẳn là ghi nhớ nguyên tắc, không nên xem không xem, không nên tưởng không nghĩ, hắn đứng im một bên, không cần phải nhiều lời nữa, này một đêm, phá lệ dung kiểu thế nhưng phiên tới phiên đi, không thể ngủ say, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, quần thâm mắt thực nghiêm trọng, rõ ràng đến ngủ không. Đủ, Xuân Lan đánh rửa mặt thủy tiến vào thời điểm, Dung Kiều buồn ba ỉu xìu mà nâng má giúp, dựa vào lưng ghế ở ngủ gà ngủ gật. "17 phu nhân, 17 phu nhân." Xuân Lan nhỏ giọng mà ở Dung Kiều bên tai kêu. Dung Kiều mở mông lung nhập nhẹm đôi mắt, mới phát hiện nàng thế nhưng bất chi bất giác mà ngồi liền ngủ rồi, lập tức nàng xoa xoa ẩn ẩn phát đau ấn đường, hữu khí vô lực nói, "Chuyện gì?" Xuân Lan suy nghĩ, phu nhân thoạt nhìn như vậy mệt muốn hay không hồi sù, thượng nằm trong chốc lát, đợi chút dùng cơm thời điểm, xuân lan lại đến kêu phu nhân đứng dậy như thế nào, nàng hảo tâm mà kiến nghị, thật sự không đành lòng nhìn đến nàng hai mắt vô thần bộ dáng, nhà nàng chủ tử hẳn là thần thái phi dương, tùy thời đều là linh mắt lấp lánh cái loại này, dung kiều cũng cảm thấy đau đầu đến muốn mệnh, liền nghe theo xuân lan kiến nghị, tính toán ngủ cái thu hồi rác, ai ngờ đến, phương vân giao nâng dải nặng thân thể như gió giống nhau mà cuốn tiến vào chết tham tiền nhanh lên đi lên có tình huống vừa định thượng sụp dung kiều xoay người đánh ngáp nói tham ăn quỷ ta hiện tại tinh thần vô dụng chờ ta tiểu tỉnh ngủ lại nói không được a sự tình đại điều phương vân gao vội la lên sự tình gì thiên muốn sập cũng là người cao to đỉnh quan chúng ta đánh dám tâm tình không tốt dung kiều Liền lời thô tục cũng nói ra Chết Dung Kiều Thiên chân muốn sập xuống Vì ngươi cái này nha đầu Kia ngũ Vương ra cùng cung hoàng giác đang ở trung thân Vương phủ cửa mắt to chừng mắt nhỏ Vẫn sức chờ phát động Ta xem một hồi quyết đấu là không tránh được Phương vân giao một phen kéo qua Dung Kiều nói Dung Kiều nghe được kia hai cái tên Hôn mê trùm lập tức từ đầu rửa sạch đi ra ngoài Nàng kinh hô, Ngươi nói cái gì Không kịp tưởng cái gì Nàng cất bước xong ra ngoài, nãi nãi hùng hùng, cái kia chú cảnh rượu ăn cơm no không có việc gì căng, nàng không phải nói với hắn. Rõ ràng sao, lúc này, hắn như thế nào còn chạy đến trung thân vương phủ tới a, nàng đôi tay dẫn theo làn váy, như mũi tên giống nhau chạy về phía trung thân vương phủ đại môn chỗ, giờ phút này đại môn chỗ, một đen một trắng, lưỡng đạo thân ảnh, phiêu nhiên mà đứng. Ôn nhuận mỉm cười mắt đào hoa đối thượng thâm thúy thanh hàn nửa đêm hắc đồng, bùm bùm, trong không khí, đan xen quá mãnh liệt ánh lửa. Hắn, lánh ngạnh khóe môi khẽ động một mặt lạnh lẹo, tàn sát lệ khí, chậm rãi. Hội tụ giữa mày, toàn thân, sát khí đánh tới. Hắn, hoàn mỹ môi tuyến hàm chứa xuân phong giống nhau nhu cười, xảo trá hồ ly cười quang, mờ mịt hắn mắt đào hoa đế, toàn thân, lười biếng mê say. Lại đều có một cổ vô hình áp lực, tràn ngập lưu động không khí, cao thủ quyết đấu, chỉ cần nhàn nhạt một ánh mắt, một cái thủ thế, thậm chí chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, đều là một loại cường thế dòng khí đối kháng. Dung kiểu đuổi tới thời điểm, nàng chính nhìn đến bọn họ hai người trong mắt di động đạm mạc mà nguy hiểm hàn quang, kia quang mang trật lé rồi biến mất, từ bọn họ từng người trong mắt xuyên qua, thẳng tắp mà bắn vào đối phương trong mắt. Kia hơi hơi di động bọt sóng, nước gợn chấn khởi tinh nhuệ quang sắc, nếu thanh lưu phá thạch mà, xỏ xuyên qua trời cao, phá phong mà đến. Dừng tay, dung kiểu tuyệt đối không thể làm cho bọn họ động thủ, nhìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng hét to một tiếng. Theo dung kiểu một tiếng dừng tay, ngũ vương ra chú. Cảnh diệu cùng cung hoàng giác đồng thời ngoái đầu nhìn lại, nhìn chăm chú xa xa chạy tới dung kiều Dung kiểu chạy như bay đến bọn họ trước mặt. Một đôi trong chèo đôi mắt, tức giận lấp lánh. Nàng nhìn bọn hắn chầm chầm nói, các ngươi làm gì vậy? Ngũ vương ra chu cảnh rượu lanh lảnh cười, khóe miệng tự nhiên mà cong lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Tự nhiên là luận bàn võ nghệ. Dung kiểu nghi ngờ mà ánh mắt nhàn nhạt mà thoáng nhìn, quét đến cung hoàng giác hơi hơi khơi. Màu hai hàng lông mày. Mặt lạnh nam, ngươi nói đi. Cung hoàng giác lánh ngạnh môi tuyến hơi xả một đạo nhàn nhạt độ cung. Hắn đạm mạc nói, không phải, hắn là đến mang ngươi đi. Lời nói một đốn, bất quá bổn vương nữ nhân, liền tính là thiên hoàng lão tử tới, bổn vương cũng tuyệt không cho phép có người từ nơi này mang đi. Hắn sắp bén hàng quang thẳng tắp mà nhìn chầm chằm hướng chú cảnh rượu lười biếng say mê mắt đào hoa, nơi đó di động một tầm nhàn nhạt sương mù, tựa. Thấy không rõ lắm hắn giờ phút này biểu tình, hắn mắt đào hoa chung ánh sáng hơi ngạc. Rồi sau đó thú vị nùng liệt mà cười quang lé lé. Chính là ngươi giống như quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện vừa chuyển, khẩu khí lánh nếu băng tiễn. Cảnh diệu công chúa không phải cung hoàng thúc có thể cưỡng bách. Thân phận của nàng, ngươi hẳn là rõ ràng thật sự. Ngươi sao lại có thể làm nàng trở thành ngươi nữ nhân? Còn có, việc này đều không phải là nàng bản thân nguyện ý. Ngươi là từ bọn buôn người trong tay mua nàng cường lấy nàng làm thiếp. Cho nên... Cung hoàng thúc, ngươi tốt nhất vẫn là chạy nhanh phóng nàng rời đi, bằng không bổn vương trong tay thượng phương bảo kiếm nhưng không buông tha ngươi. Ở đây mọi người nghe nói ngũ vương ra lần này lời nói, tức khắc lạnh lùng mà hít hà một hơi. Cung hoàng giác lại chỉ là nùng liệt hai hàng lông mày hoành hoành, hắn lạnh lùng mà nhìn chu cảnh diệu nói, ở bổn vương nơi này, ở trung thân vương. Phủ, chưa từng có công chúa, chỉ có bổn vương nữ nhân, liền tính hoàng thượng ở chỗ này. Cũng đến nói đạo lý, bổn vương có tam môi sáu xính, mỗi vị phu nhân đều là bổn vương danh chính ngôn thuận mà nâng vào phủ chung. Đến nỗi vương ra lời nói công chúa, nơi này không có, vương ra mặt khác tìm kiếm. Không mềm không ngạnh cái đinh, đương hắn cung hoàng giác là dòa đại sao. Một đạo thưởng thức quan sắc, hiện lên chú cảnh rượu đáy mắt, hắn ý cười thế nhưng nhu duyệt ba phần. Hắn nói, trước mắt chạm nữ nhân này chính là đương kim cảnh rượu công chúa. Là bổn vương nghĩa muội. Hắn nhàn nhạt, nhạt mỉm cười mà nhìn chăm chú cung hoàng giác. Nếu lúc trước cung hoàng thúc không biết, kia tự nhiên là người không biết không trách. Nhưng là hiện tại nếu biết được, như vậy nên làm bổn vương đem công chúa mang về. Cung hoàng giác thâm thúy hắc đồng, bỗng nhiên băng hàn sắc bén, nùng liệt đến hóa giải không khai. Hắn trong lòng căng thẳng, trên mặt như cũ lạnh. Nhạt nói, bổn vương nói qua, nơi này chỉ có bổn vương nữ nhân không có vương ra muốn công chúa nàng, là bổn vương 17 phu nhân đời này liền vĩnh viễn là bổn vương nữ nhân Dung Kiều trong trẻo trong mắt hiện lên một đạo phức tạp quang sắc nàng yên lặng nhìn phía cung hoàng giác lạnh lùng sườn mặt kia lưỡi đao sắc bén đường cong so ngày xưa càng thêm lánh ngạnh ba phần có lẽ là nhận thấy được Dung Kiều ở nhìn chằm chầm hắn xem cung hoàng giác tầm mắt mất tự nhiên mà tránh đi đi chú cảnh lóa mắt mắt bên trong oánh quang ảm một ít rồi sau đó lại khôi phục lười nhác tà ác bộ dáng. Dung Kiều, ngươi nói đi, hoàng huynh còn ở trong cung chờ ngươi trở về đâu?" Hắn đem vấn đề này ném cho Dung Kiều. Cung hoàng giác trong lòng trầm xuống, hắn khóe mắt dư quang thường thường mà phiêu hướng Dung Kiều, hô hấp ngạnh sinh sinh mà ngừng lại rồi. Hắn bên cạnh người đôi tay, kia nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay hơi hơi phát run. Dung Kiều kinh ngạc mà nhìn hắn tay, hắn ở lo lắng sao? Bỗng nhiên ngước mắt, tầm mắt vô tình đụng phải hắn trộm bay tơi hoảng loạn tầm mắt, kia liếc mắt một cái, làm nàng trong lòng chấn động, nàng không nhìn lầm đi, cái kia ánh mắt là, là, lại là sợ hãi, ghé mắt, đón nhận chú cảnh rượu mắt đào hoa chung say mê mê ly ánh sáng, nơi đó sương mù bao phủ, thấy không rõ thấu tâm tư của hắn, nhưng kia khóe miệng lại nhất quán mà ngập hoa hoa thiếu niên tà khí lưu quang, lập tức, ngực một cổ, tức giật kích động nàng cũng đứng ở cung hoàng giáp bên cạnh người tự nhiên mà gợi lên hắn cánh tay gương mặt tươi cười doanh doanh mà nhìn phía ngũ vương gia chú cảnh rượu. ngũ ca hảo đã lâu không thấy muội muội giống như còn không có cấp ngũ ca giới thiệu đâu vị này chính là muội muội phò mã kêu cung hoàng giáp làm phiền ngũ ca trở về cùng phụ hoàng nói một tiếng liền nói ta quá rất khá gà đến cũng hảo kêu hắn không cần nhọc lòng ta việc hôn nhân lại lần nữa Chúng ta phu thê hai người cảm tạ ngũ ca, nàng dùng tay đụng phải một chút đã ngốc lăng cung hoàng giác. Tướng công còn đứng ý làm gì, chạy nhanh hướng ngũ ca hành lễ a Cung hoàng giác trong lòng nóng lên, hắn hình như có lĩnh ngộ mà khóe miệng khẽ nhất, hướng tới chú cảnh rượu ôm quyền nói, lần đầu gặp mặt, mong rằng ngũ ca bao dung. Một tiếng ngũ ca, Trấn tới rồi chú cảnh rượu, hắn đem tầm mắt qua lại ở bọn họ trên mặt đảo qua. Rồi sau đó chuyên chú mà định ở Dung. Kiều vẻ mặt ôn nhu tươi cười thượng. Hắn xinh đẹp mắt đào hoa chung, hốn loạn phẫn nộ, kiều thị, thống hận, còn có một tia không dám tin tưởng. Hắn hung ác mà trừng mắt nhìn Dung Kiều liếc mắt một cái. Hảo cái ngũ ca, hảo, thực hảo. Dung Kiều, ngươi hảo, quả nhiên, hảo. Hắn dương tay áo mà đi, rời đi bóng dáng quật cường mà thẳng thắn, như tuyết trung kiếm, lạnh băng mà sắc bén. Mạc danh địa tâm toan kích động ở nàng trái tim, nàng hốt mắt mạc danh mà đỏ, nhìn chu cảnh rượu. Như vậy, nàng cũng không chịu nổi, chính là đây đều là bọn họ chu ra người bức, là bọn họ bức nàng. Nàng nhìn xuống trong mắt nước mắt, nâng tay áo hung hăng một mặt, phi tựa mà chạy đi ra ngoài. Nàng lang thang không có mục tiêu mà chạy vội, không biết chạy bao lâu, thẳng đến hai chân chết lặng, nàng mới dựa vào một chỗ tường vây hạ. Toàn bộ thân thể hư thoát giống nhau mà chảy xuống xuống dưới, suy sụp mà ngồi ở góc tường biên. Đôi tay dùng sức ôm chặt đầu, 10 ngón xuyên. Qua quá mềm mại tóc đen, xoa kia loạn thành một đoàn ma đầu. Mỗi người đương nàng tươi cười điểm mỹ, hoạt bát rộng rãi, là cái gom tiền như mạng dung kiều. Ai có thể biết được đêm khuya tính lặng là lúc, cái kia một mình nhấm nháp thống khổ tư vị, trộm rơi lệ dung kiều. Nàng biết nàng lúc này đây là thương tới rồi chu cảnh diệu, nàng biết hắn tâm ý, vẫn luôn đều biết, chỉ là nàng vô tâm đáp lại. Nàng tâm sớm tại mặc vũ đường trong tay chủy thủ xuyên qua nàng ngừa khi, nàng, liền không có tâm. Nàng tâm, từ lúc bắt đầu liền không hoàn chỉnh, vết thương loang lổ, tan vỡ thành mảnh nhỏ, ai cũng không có cách nào đem kia đạo liệt ngân đua hợp ở bên nhau. Liền bởi vì như vậy, nàng vô pháp đối bất luận kẻ nào mở rộng cửa lòng. Nàng cũng không có cách nào đụng vào kia nói cảnh rơi giới hạn, nàng sợ hãi, nàng không nghĩ chạm đến, đó là nàng vĩnh viễn không nghĩ đi chạm đến địa phương, một cái vĩnh viễn huyết sắc rơi địa phương. Mà nguyên nhân chính là, vì nàng không có tâm, cho nên phàm là có người tưởng vượt qua kia chính gốc giới, nàng liền không chút do dự đem người kia đã ra đi, không chút lưu tình, một chút đường sống đều không lưu, tuy rằng đau lòng, tuy rằng bi thương, nhưng kia chỉ là nhất thời. Tổng hảo quá ngày sau nhấm nháp kia khắc cốt khắc sâu trong lòng đau xót. Cái loại này thống khổ, nàng chỉ nhấm nháp quá một lần như vậy đủ rồi, vậy là đủ rồi. Cho nên, lúc này đây là tốt nhất cơ hội, nàng muốn đem người kia. Vĩnh viễn mà đã ra nàng sinh mệnh, nàng sẽ không có cơ hội làm hắn chạm đến nàng nội tâm thế giới, tuyệt đối không cho. Có người nói quá, lần đầu tiên phạm sai lầm, đó là về tình cảm có thể tha thứ, lần thứ hai lặp lại sai lầm. Đó chính là tội không thể tha. Nàng tuyệt đối sẽ không có cơ hội làm loại chuyện này lại ở trên người nàng tái diễn một lần, tuyệt đối sẽ không. Ngước mắt, đỏ hốc mắt, sương mù tan hết, thanh thấu đáy mắt, hiện lên một đạo kiên định tuyệt nhiên quang. Sắc như vậy mà sắc bén, như vậy mà lạnh băng. Chậm rãi đứng dậy, nàng đạp bộ đi ra, dưới ánh mặt trời, nghênh diện là Hắc Y Tung bay cung hoàng giác, hắn lạnh lùng mà đứng ở nơi đó. Trên mặt trăng non mặt nạ, lập lè băng hàn lánh quang, nhất quán thâm trầm tàn sát mắt đen, giờ phút này lại nếu thanh sóng phía trên rắc ánh trăng nhu hòa, oánh nhuận mà mềm ấm, điểm điểm tích tích, chiếc xà ra sáng lạn quang mang, hắn đứng ở nơi đó, cái gì đều không có nói, chỉ là nhàn nhạt mà, hướng tới nàng vươn tay, nữ nhân, nên về nhà ăn cơm, nùng liệt hai hàng lông mày, hơi hơi mà trọn trọn, kia lánh ngạnh môi tuyến. Nhẹ nhàng mà nhấp nhấp, Dung kiểu nhìn hắn chiều nàng duỗi lại đây dày rộng lòng bàn tay, biểu tình có chút ngơ ngẩn. Không muốn ăn ăn ngon, ngươi cái kia bằng hữu nói không chừng đã ở ghế thượng. Hắn đạm mạc mà nói một câu, Dung kiểu hơi hơi chừng lớn đôi mắt, rồi sau đó giống ác lang phát dương giống nhau, hướng tới cánh tay hắn nhào qua đi. Lôi kéo hắn, kia còn chờ cái gì a, có nữ nhân kia ở, nơi nào còn luôn được đến ta ăn đến thứ tốt a cái kia tham ăn quỷ, ngươi nếu là dám ăn xong thuộc về ta kia một phần, ông trời cũng sẽ trừng phạt ngươi, ăn cơm nuốt chết ngươi. cung hoàng giác nhìn bên cạnh người dung kiều tức giận kích động bộ dáng, kia sinh khí bừng bừng bộ dáng, hơi ngưng hai hàng lông mày bỗng nhiên giãn ra mở ra. có lẽ hắn không quá thích nàng suy sút bộ dáng, thật sự vẫn là nàng hiện tại cái dạng, này tương đối hảo, mà ở trên bàn cơm ăn đến phong vân biến sắc phương vân giao. Đột nhiên bị một khối sườn heo chua ngọt cấp tạp ra yết hầu. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, nàng sắc mặt ửng đỏ, mắng thầm, chết Dung Kiều, nhất định là nữ nhân này, nàng nhất định ở sau lưng quyến rũ nàng. Chú cảnh rượu tự ngày ấy lúc sau, không có lại đến Trung thân vương phủ. Hắn vốn định ở mẫu đơn tây lâu lại nhiều ngốc mấy ngày, hóa giải hắn cùng Dung Kiều chi gian ngăn cách, nhưng là bỗng. Nhiên hoàng thượng mật hàm đến, hắn thần sắc đại biến vội vàng thu thập hành trang chạy tới hoàng cung. trước khi đi hoàng cung thời điểm hắn phân phó dịch thủy hàn hảo hảo bảo hộ dung kiều. dung kiều được biết tin tức thời điểm chú cảnh diệu đã rời đi. dung kiều liền đứng ở cao cao đỉnh núi nhìn xuống dưới ánh trăng tuấn giật thiếu niên tuyệt trần mà đi. nàng nhìn nhìn mạc danh, hốc mắt đỏ lên, doanh doanh thủy sắc, phiếm động nàng trong trẻo trong mắt, diệu chân trọng thuật buồn xuôi gió. Nàng trong lòng chua sót mạc danh, lòng bàn tay mau chóng khẩn mà nắm hắn làm dịch Thủy Hàn đưa tặng cho nàng Ngọc Bài, cái này đại biểu hắn thân phận Ngọc Bài. Ngọc Bài phía trên, chạm rộng trung tâm, một cái phi dương diệu tự, độc đáo hoa văn quay chung quanh, nàng ngón tay nhẹ nhàng mà xoa đi, trong suốt nước mắt, chảy xuống nàng gương mặt, tích ở cái kia, rượu, tự thượng, liền tính nàng bị thương hắn, hắn vẫn là vướng bận nàng an nguy, hắn đến. Cuối cùng một khắc, vẫn là lưu lại cái này có thể bảo hộ nàng ngọc bài. Nàng nhìn chăm chú trong tầm mắt càng ngày càng mơ hồ thân ảnh, sương mù mê ly nàng tầm mắt. Nàng ám đạo, diệu, ngươi không nên đối ta tốt như vậy, không nên. Ngươi là chu gia người, ngươi là đường đường ngũ vương gia, ngươi cùng ta chi gian, vốn dĩ liền không nên có bất luận cái gì liên lụy. Chỉ mong về sau, về sau mà gặp nhau, bởi vì, gặp nhau không bằng không thấy. Nàng nâng tay áo áo, lau đi trên mặt Nước mắt, xoay người bước chân trầm trọng Từng bước một mà trở về đi Mặt trời lặn tây hạ, hoàng hôn ánh chiều tà Sái lạc quất hoàng sắc sáng dọi Nghiêng nghiêng mà chiếu vào nàng trên mặt Vựng khai một mặt nhạt như đinh hương hoa sầu ti Chậm rãi hợp lại thượng nàng hai hàng lông mày Dạng khai ở nàng sóng mắt bên trong Cất bước mà đi, hai chân đạp lên một cao một thấp trên đường núi Lòng bàn chân đâm vào có chút lánh ngạnh đau đớn, nganh diện tới phong, lạnh lùng. Thổi vào cổ áo nội, cổ mạc danh mà run rẩy, Nhìn không được, nàng lôi kéo cổ áo, tránh cho gió lạnh thổi tập. Hai bên cỏ cây, theo gió mà đong đưa, nghe vào truyền vào tai, có dị thường hơi thở lan tràn. Nàng bỗng nhiên ngừng bước chân, trong chéo đôi mắt nhàn nhạt mà đảo qua không đến ba trường ở ngoài bụi cỏ, biểu tình trở nên dị thường nghiêm nghị lạnh nhạt bên cạnh người đôi tay chậm rãi nắm khởi, nàng ngừng thở, làm tốt công kích chuẩn bị, liền ở kia hơi thở sắp nhào. Chồng chất, đao thương, kiếm thương, ngang dọc đan xen, đến tột cùng là ai đâu? Ai đem hắn bị thương như vậy trọng? Mắt thấy hắn hơi thở mỏng manh, Dung Kiều bất chấp cái gì, đem người đôi tay một khẩu, cõng lên hắn, bay nhanh chiều gần nhất ý quán mà đi. Mở cửa, mở cửa. Dung Kiều cõng hơi thở thoi thóp thiếu niên, Dùng sức mà chụp phủi y quán đại môn, một cái tuổi chừng 17 lanh lợi tiểu đồng, ra cửa tới thăm xem. Hắn mắt thấy Dung Kiều quần áo thượng huyết sắc in. Nhuột, phía sau có một cái đã nhuộn thành huyết người thiếu niên, sắc mặt không khỏi mà hoảng hốt. Vị cô nương này, hắn vừa định hỏi cái đến tột cùng, Dung Kiều đã cắt đứt hắn bên dưới. Phiền toái tiểu đồng, chạy nhanh trị liệu người bệnh quan trọng. Kia tiểu đồng nhìn phía Dung Kiều đạm nhiên thong dong biểu tình. Hắn mạc danh mà tin phục, gật gật đầu, hắn mang theo dung kiểu vào y quán nội đường. Nội đường, một vị đầu bạc lão giả, gương mặt hiền từ, hắn thấy người. Tới thương thế nghiêm trọng, vội đứng dậy phân phó tiểu đồng hỗ trợ đem bị thương người nâng thượng trúc sụp An nhi, lấy sư phụ hòm thuốc tới, mau. Hắn an tòa sụp trước, phân phó nói. Dung kiểu đứng im một bên, tính nhìn đầu bạc lão giả thế sụp thượng thiếu niên trần bệnh thương thế. Rồi sau đó, hắn đứng dậy, biểu tình ngưng trọng, tiểu đồng mang tới hòm thuốc, lão giả từ giữa lấy ra một loạt ngân châm, rút ra căn căn thon dài mà lạnh thấu xương ngân châm, một quả, nhị, cái, tam cái, bốn cái, năm cái, dừng ở hắn tấn trước hai sườn, đỉnh đầu ba chỗ, chậm rãi mà vận châm, ân, ân, rất nhỏ tiếng rên rỉ, từ sụp thượng thiếu niên khẩu ra chậm rãi phun giật mà ra, Hắn kia ngưng kết thành, xuyên, tự đỉnh mày, có tinh tế mồ hôi mạo giật. Lão giả rút ra ngân châm sau, sắc mặt hơi hoán, tiểu đồng lấy qua ánh nến tới. Lão giả cầm lấy bạc cắt đặt ở ánh nến thượng tiêu độc, rồi sau đó cắt khai hắn rách nát quần áo, lộ ra hắn trí mạng chỗ, kia miệng vết. Thương tung hoành ngược thượng, lưu có mũi tên nhọn mũi tên. An nhi, lấy gây tê gói thuốc lại đây. Lão giả nhàn nhạt, nhạt phân phó. Tiểu Đồng lập tức vội vàng mà đi, lại vội vàng mà về, hai tay dâng lên gây tê gói thuốc. Lão giả kéo ra gói thuốc, nhẹ nhàng mà ấn ở miệng vết thương chỗ, Sụp Thượng Thiếu Niên lập tức thân thể cứng còng, đào hút một ngụm khí lạnh giống nhau. Chậm rãi, hắn nhân đau đớn mà vặn vẹo mặt bộ đường cong, dần dần mà hòa hoãn xuống dưới. Lão giả thấy thời cơ. Không sai biệt lắm, hắn tay như tia chớp, màu bạc kéo chuẩn xác không có lầm mà đẩy ra huyết nhục. Ở đối phương cảm ứng được thấu xương đau đớn hết sức, kia mũi tên đã bị rút ra tới, ném tới bên sườn mâm chung. Rồi sau đó chỉ bạc xuyên tuyến, hắn động làm nhanh nhẹn mà nhanh chóng, không tam hà không khâu lại kia miệng vết thương chỗ Tiếp theo, hắn hơi hơi nghiêng đầu nói, an nhi, kim sang dược. Hắn buông ngân châm, tiểu đồng cung kính mà dâng lên, lão giả mở ra tiểu xào. Nhìn chầm chầm hắn nói, tần hướng dương, buông ngươi kiếm. Nếu không phải đại phu tận tâm cứu ngươi, ngươi vừa rồi đã mất mạng. Đột nhiên được nghe đến quen thuộc thanh âm, được nghe đến tên của hắn, thiếu niên bỗng nhiên quay đầu, hắn ngơ ngác mà nhìn chầm chầm Dung Kiều. Kia sâu và đen khác hẳn đôi mắt, có tinh lượng đồ vật đong đưa lên. Công, chủ tự còn chưa xuất khẩu, Dung Kiều đã dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Tiểu thư hảo, thuộc hạ vừa rồi mạo phạm, mong rằng tiểu thư thứ tội hắn làm bộ từ sụp thượng phiên xuống dưới chiều dung kiều hành lễ, dung kiều bước nhanh tiến lên, giơ tay ngăn trở hắn. ngươi có thương tích trong người, không cần. nàng đạm nói, trong mắt hoang mang di động. chỉ là ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, hơn nữa cả người là thương, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? tần hướng dương nhìn nhìn đầu bạc lão giả cùng tiểu đồng, muốn nói lại thôi. kia lão giả kiểu gì thông tuệ người, hắn đạm nói, an nhi giúp sư phụ phối dược đi bọn họ thầy trò hai người bước nhanh ra nội đường tần hướng dương lúc này mới chậm rãi mở miệng công chúa lời này nói ra thì rất dài một lời khó nói hết đều do hướng dương quá mức xúc động chúng gian tặc mưu kế mà không biết hiện giờ mới có thể hắn đầy mặt bi phẫn hốt mắt hồng hồng nắm tay túm đến gắt gao dung kiểu xoay người đổ một chén trà nóng lại đây nàng an tòa sụp biên giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem trà nóng đưa qua đi. Uống trước. Khẩu trà, chậm rãi nói. Tần hướng dương oánh oánh đôi mắt đẹp, ánh sáng lấp lánh, hắn thong rong kiểu trong tay tiếp nhận trà nóng, mím môi, rồi sau đó bắt đầu đối dung kiểu giảng thuật sự tình trải qua. Lặng lặng nghe lúc sau, dung kiểu trong trèo đôi mắt, ánh sáng chậm rãi thu liêm bên trong, nàng mí mắt chậm rãi rũ rũ. Thì ra là thế. Trách không được hắn trên người như vậy nhiều đau thương, kiếm thương, quốc cứu ra mây cao hổ gắt gao không mở cửa thành, cũng không phái. Viện binh, làm hắn một người nganh chiến thương lang quốc đại tướng đơn lang thanh dẫn dắt 3.000 tinh binh, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ đại cửa thành, không có một lát ngừng lại, lấy hắn sức của một người, liền tính võ nghệ lại cao siêu, cũng khó địch như vậy nhiều địch binh kia mây cao hổ này cử rõ ràng chính là muốn cho tần hướng dương sống sờ sờ mà tiêu hao lực lượng mà chết. Chỉ là, nàng ngước mắt không khỏi mà trầm ngâm nói, chỉ là kia quốc cứu ra cùng. Ngươi tố vô ân oán, hắn vì sao phải chí ngươi vào chỗ chết đâu. Nàng có chút khó hiểu mà nhìn phía hai hàng lông mày trói chặt tần hướng dương. Tần hướng dương một đôi nửa đêm thâm hắc đôi mắt, nước gợn hơi hơi chấn khai, hắn ngước mắt, trường mà nồng đậm lông mi run rẩy. Hắn khô khốc cánh môi hơi hơi trương trương, lại gắt gao mà đóng cửa, trước sau không chịu thổ lộ nửa chữ. Hắn có thể nói cho công chúa sao? Chỉ vì công chúa thường ngày cùng hắn lui tơi chặt chẽ, hai người. Quan hệ lương thiện, kia mây cao hổ là bởi vì không chiếm được công chúa yêu ái mà giận chó đánh mèo ở hắn trên người. Hắn cho rằng công chúa là thích hắn tần hướng dương mà không chịu gả thấp cho hắn mây cao hổ. Hắn có thể như vậy nói cho công chúa sao? Thực hiển nhiên, không thể. Dung kiểu nhìn tần hướng dương ẩn nhẫn không nói bộ dáng, nàng mắt trong bên trong thủy sắc trôi nổi, hơi khắc suy tư một phen, nàng trong lòng liền có định luật, nhẹ nhàng thở dài, từ nàng Kiều, Nộn như hoa cánh môi, nhàn nhạt mà phun ra, nàng an ủi mà vỗ vỗ tần hướng dương bả vai, đạm nói, như vậy kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Kia mây cao hổ nếu tổn này phân tâm tư, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Dễ dàng buông tha tần hướng dương, tần hướng dương há mồm dục nói, ngoài cửa lại truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, bạch bạch bạch bạch, mở cửa, mở cửa, làm theo phép, kiểm tra, bén nhọn mà bừa bãi âm sắc, từ y quán đại môn chỗ truyền đến, rồi sau. Đó, đầu bạc lão giả cùng tiểu đồng an nhi thần sắc hoảng loạn mà đi vào tới, vị tiểu thư này, bên ngoài tới một đoàn quan binh. Ta xem các ngươi vẫn là chạy nhanh từ cửa sau đi ra ngoài đi. An Nhi, mau. Lão giả vội vàng phân phó nói. Dung kiểu giơ tay ngăn lại, nàng nói, không còn kịp rồi, phải đi, đã không còn kịp rồi. Nàng mắt trong lé lé, yên lặng nhìn phía tần hướng dương. An Nhi, phiền toái ngươi mang theo hắn đi mặt sau trốn một trốn, mau. Kia tiểu thư đâu? Tần hướng dương ngâm đen trong mắt, di động lo âu thần sắc. Ta che ở nơi này, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Dung kiểu đẩy một phen tần hướng dương. Không được, ta không thể bỏ tiểu thư an nguy mà không màng, Cùng lắm thì theo chân bọn họ liều mạng. Tần hướng dương giận mà rút kiếm, Dung kiểu một cái lạnh leo ánh mắt đảo qua đi. Ngươi muốn cho chúng ta mọi người đều chết ở chỗ này sao? Mau đi xuống. Dung kiểu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người an nhi, an. Nhi lập tức nâng tần hướng dương đi hậu viện ẩn thân, mắt thấy bọn họ rời đi, dung kiểu xoay người nhìn chầm chầm bàn trung đoạn mũi tên, nàng cắn răng hạ quyết tâm, đâm vào chính mình vai phải bên trong, huyết sắc lập tức in nhuộn nàng vai chỗ. Đại phu, nàng kêu sợ hãi một tiếng, chạm vào, y quán đại môn bị phá khai, một đám người hùng hổ mà xông vào nội đường tới, dẫn đầu tiểu tướng vừa vặn nhìn đến đầu bạc lão già thế dung kiểu kéo ra quần áo. Rút ra cái kia bén nhọn Đoạn mũi tên Dung kiểu kinh thấy có người xâm nhập Nàng tựa thẹn quá thành giận Chảo quá bên sườn chăn Che lại nàng lộ ra ngoài ngọc cơ Kia lão giả đứng dậy Vuốt dâu thét hỏi nói Các ngươi làm gì vậy Ban đêm xông vào dân trạch Này trong mắt còn có hay không vương pháp Kia dẫn đầu tiểu tướng mắt lạnh Nhìn liếc mắt một cái lão giả Đẩy ra hắn Khắp nơi nhìn xung quanh Bỗng nhiên quay đầu lại lạnh nhạt nói Lão đông tây, bùn đem nhớ gió bên cạnh ngươi còn có một cái. Tiểu đồng đâu, người khác đâu. Hắn trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Dung kiểu dùng quần áo che lại bị thương chỗ. Nàng lánh đối cái kia tiểu tướng nói, ngươi biết ta là ai sao? Nàng bên hông một khối ngọc bài ồ lên một chút, từ tay nàng trong tay mở ra. Đó là ngũ vương gia chu cảnh diệu lúc gần đi để lại cho nàng ngọc bài. Kia tiểu tướng là cái kiến thức rộng rãi người. Này ngọc bài đại biểu cái gì Hắn tự nhiên rõ ràng Lập tức hắn thần sắc đại biến Phịch một Tiếng quỳ xuống đất Thuộc hạ mạo phạm Nếu biết còn không chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài Dung kiểu cả giận nói Kia tiểu tướng còn tâm còn nghi vấn lự Hắn do dự nói Mong rằng cô nương thứ lỗi Thuộc hạ cũng là làm theo phép Không có cách nào Hắn còn muốn truy cứu cái kia tiểu đồng đến tột cùng đi nơi nào Dung kiểu đã minh bạch mà nói cho hắn Cái kia tiểu đồng Bốn cô nương phái hắn đi Trung thân vương phủ thông cáo cung hoàng giác một tiếng Bởi vì bổn cô Nương là cung hoàng giác 17 phu nhân Hơn nữa sắc trời đã tối Ta lại bị thương Lưu tại y quán Khó tránh khỏi có thị phi Tự nhiên muốn cho tiểu đồng đi trước bẩn báo một tiếng cho thỏa đáng. Như vậy cô nương vì sao sẽ bị thương đâu Tiểu tướng truy vấn nói Dung kiểu một cái lánh quang đảo qua đi Ngũ vương ra phân phó sự tình Các ngươi cũng có tư cách để ra nghi vấn bổn cô nương Uy nghiêm mà trào phúng miệng lưỡi Lệnh tiểu tướng không dám truy vấn đi xuống Nhưng hắn trong mắt nghi ngờ như cũ không thể tiêu tán Đúng lúc vào lúc này Một đạo quỷ mị giống nhau thân ảnh Không biết khi nào Đã đứng ở nội đường cửa Nữ nhân Ngươi lại gây chuyện Lánh mà giận giữ âm sắc Không phải cung hoàng giác còn sẽ là người phương nào đâu Dung kiểu thủy sắc hơi chấn, bỗng nhiên biến ảo, trở nên có chút điểm mỹ. Tướng công, ngươi rốt cuộc tới. Cung hoàng giác trên mặt trăng non mặt nạ, tản ra lạnh lùng hàn quang, hắn nùng liệt hai hàng. Lông mày, cao cao mà khơi màu, thâm hắc tàn sát đôi mắt, nhàn nhạt mà đảo qua bên sườn một đám người. Kia cường thế mà túc sát hơi thở, che trời lấp đất thổi quét bốn phía hết thảy một cái lanh lợi thân ảnh. Giờ phút này yếu đuối mà đi theo cung hoàng giác phía sau, hắn cúi đầu, yên lặng mà đi đến đầu bạc lão giả bên cạnh người. Sư phụ, đồ nhi mời tới, thỉnh, hắn thanh âm đột nhiên thấp đến nghe không thấy, thân thể hơi hơi phát run. Hắn ở hậu viện nghe được cung hoàng. Giác đã đến tin tức, chạy nhanh từ tường vây lỗ chó bỏ lại đây, đi theo cung hoàng giác phía sau tiến vào, đúng mức mà viên dung kiểu nói dối. Kia tiểu tướng mắt thấy lập tức tình cảnh. Trong mắt băn khoan tiêu tán đến không còn một mảnh, hắn hướng tới dung kiểu ôm quyền nói, thuộc hạ nhiều có đắc tội, còn có công vụ trong người, cáo từ. Hắn dương lên tay, một đại binh lính đi theo hắn phía sau, bay nhanh rời đi y quán, đầu bạc lão giả cùng an nhi đến đây khắc thân thể cơ. Hồ đứng không yên, cung hoàng giác từng bước một mà hướng tới dung kiểu đi qua đi, hắn mắt đen ẩn ẩn chớp động giận quang, yên lặng nhìn chầm chầm nàng vai phải thượng miệng vết thương. Sao lại thế này, tới gần cơm chiều hết sức, còn chưa nhìn thấy thân ảnh của nàng, hắn đứng ngồi không yên, ra tới thám thính tin tức, vừa vặn nhìn đến y quán trước có dị thường, liền tiến vào nhìn một cái, không thể tưởng được thật là nữ nhân này, nàng thật đúng là đã xảy ra chuyện, dung. Kiểu cúi đầu, nhìn ống tay áo của hắn hạ kia có chút cứng đờ ngón tay, nàng trong lòng bỗng nhiên vừa động, khóe miệng phiếm động nhàn nhạt ý cười vươn tay, nàng nắm lấy hắn, dày rộng ấm áp tay. Ta không có việc gì, cái này là ta chính mình cố ý lộng thương. Tình thế cấp bách bên trong, vì cứu người, không có cách nào. Cho nên, ngươi liền không cần sinh khí. Nàng cảm ứng được hắn lửa giật cho nên nàng làm nũng. Người nào đang giá ngươi cố ý thương tổn chính mình tới cứu? Người. Cung hoàng ra khẩu khí trung hàm chứa nùng liệt ghen tuông. Dung Kiều không khỏi mà nhoẻn miệng cười, nàng nói, cái kia thể muốn lấy ta làm vợ hộ quốc thiếu tướng quân Tần Hướng Dương. Nàng cố ý, nói ra này một câu, nàng nói rõ chính là cố ý. Cung Hoàng Giác nắm tay nàng, rõ ràng mà khẩn ba phần. Mà Tần Hướng Dương giờ phút này được nghe tiền viện không có động tính, hắn lo lắng Dung Kiều an nguy, cố sức mà chống vách tường, đi đến nội đường tới. Vừa thấy nội đường. Hắn liền nhìn đến một cái lạnh lùng khí phách nam tử nắm Dung Kiều tay. Hắn mới vừa ngốc lăng hết sức, lại đột nhiên bị một đôi lạnh lùng ánh mắt giống toàn tử giống nhau tuần tra khuôn mặt. Nàng là bổn vương 17 phu nhân, ngưỡi, không có cơ hội. Hắn một tin tức còn không có tiêu hóa xong, vị này cung vương ra liền lấy cường thế thái độ tuyên cáo hắn đối Dung Kiều chuyên trúc. Ách, hắn có chút không thể tin được mà nhìn phía Dung Kiều, tưởng tiến lên dò hỏi. Một câu. Cung hoàng giác lạnh leo sắc bén ánh mắt, hỗn loạn nùng liệt sát ý, xông thẳng hắn mặt mà đến. Ta nữ nhân, bổn vương sẽ tự chiếu cố, ngươi liền lưu tại nơi này, bổn vương sẽ phái người tới giàn xếp hảo ngươi. Cung hoàng giác bế lên dung Kiều, làm lơ tần hướng dương trong mắt kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ cái này cái gì hộ quốc thiếu tướng quân cùng hắn nữ nhân dính dáng đến bất luật cái gì quan hệ, một chút cũng không nghĩ. Cung hoàng giác ôm dung kiểu trở lại. Trung thân vương phủ, dọc theo đường đi kinh hách tới rồi vô số người cầm, đặc biệt là cung hoàng thụy, kia nhất quán ôn nhuận nho nhá hình tượng hoàn toàn ở dung kiểu trước mặt tan biến, hắn đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng như vậy đại, thẳng ngơ ngác, làm hắn biểu tình chấn động không phải đại ca đối nàng quý trọng, mà là nàng lúc này hình dung thần thái. Tẩu tử, ngươi đây là, nàng cả người nhiễm huyết, vai chỗ quần áo giống bị vũ khí sắc bén hoa thương, kia thương chỗ đủ để lệnh một người nam nhân vặn vẹo đỉnh mày, nàng lại dương dương tự đắc mà thư thái mà cười. giờ phút này nàng không có ngày xưa kia chói mắt bắt mắt ngọn lửa hơi thở, lại có ôn nhu tiểu nữ nhân uyển chuyển điểm tính. nàng dựa ở đại ca ôm ấp chung, mỹ lệ cánh môi, đổ xuống mềm mại tơ bông cười toàn, không có dương cung bạt kiếm khí thế, cũng không có ngày xưa thảo hỉ ánh mắt, chỉ là an tĩnh, nhàn nhạt mà cười. giờ phút này nàng, chỉ sợ mới là chân thật nàng nhàn, Nhạt tươi cười, nhạt nhạt ánh mắt, trong chẻo nước gợn phía trên, khi thì lắc lư cơ trí tinh danh quang mang. Hắn nhìn như vậy dung kiểu, ôn nhuột trong mắt di động nhàn nhạt sương mù, hắn có chút hoảng hốt, thẳng đến, nhị đệ. trầm thấp tiếng nói, hàm chứa ba phần cảnh cáo ý vị. Cung hoàng giác lạnh lùng ánh mắt dừng ở hắn trong ánh mắt, hắn mới cảm ứng được, hắn không coi ai ra gì mà nhìn chầm chầm dung kiểu nhìn thật lâu. Lập tức hắn lập tức thu về ánh mắt, ngượng ngùng, mà cười cười. Đại ca, tẩu tử, tiểu đệ còn có chuyện muốn làm, đi trước một bước. Hắn xoay người rời đi bước chân, hơi hơi có chút không song, bao phủ trong bóng đêm nhanh nhẹ thân ảnh, ở trăng lạnh dưới, có vẻ có chút mảnh khảnh mê mang. Dung kiểu có chút khó hiểu mà nhìn cung hoàng thủy rời đi phương hướng, cung hoàng giác cảnh cáo lạnh băng ánh mắt lại hung tợn mà tuần tra ở nàng nhu mì xinh đẹp khuôn mặt thượng. Có chút tức giận mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đáng chết nữ nhân, thật sẽ gây chuyện. hắn thấp thấp mà mắng một tiếng, Dung kiểu sóng mắt lưu chuyển, nàng ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm cung Hoàng giác đột nhiên âm trầm xuống dưới khuôn mặt Tuấn Tú. Uy, mặt lạnh nam, vừa rồi nhân ra ở y quán đã xin lỗi qua, ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, có lý không tha người A. Ngươi, Cung hoàng giác hận không thể xẻo ra nàng ngược thượng còn ở nhảy lên kia trái tim, nhìn xem nàng đến tột cùng là ở thật hồ. Đồ vẫn là giả mơ hồ. Ta cái gì? Dung Kiều ngơ ngẩn mà nhìn hắn càng thêm hắc ám lạnh lùng khuôn mặt, ngược thượng một cổ hờn dỗi, muốn phát tác ra tới, nhưng là đương hắn tầm mắt đụng phải nàng thanh trong sáng lượng đôi mắt khi, nhìn nàng vô tội mờ mịt bộ dáng, lập tức hắn cũng chỉ có thể thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Tính Hắn đem nàng ôm vào cô phong lâu nội, dung kiểu bên người thị nữ Xuân Lan sớm chờ lâu ngày, giờ phút này được nghe đến ngoài cửa động tính. Liền lập tức bước nhanh đi ra, đương nàng nhìn đến một thân là huyết dung kiểu nằm ở cung hoàng giác ôm ấp chung khi, nàng sợ tới mức đôi tay bưng kín cánh môi. Cung hoàng giác lạnh lùng mà phiêu nàng liếc mắt một cái, nàng không có việc gì, chạy nhanh thiêu một thùng nước ấm, thế nàng tắm gội thay quần áo, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc là nô tỳ này liền đi xuân lang vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài thu xếp đi cung hoàng giác đem dung kiều an trí ở ghế trên thâm hấp đôi mắt thẳng tắp mà nhìn trầm trầm nàng miệng vết thương mắng hắn hơi dương lên tay nàng vai phải thượng quần áo bị hắn xé rách mở ra lộ ra nàng tự thương hại miệng vết thương cung hoàng giác nhìn kia mũi tên nhọn đâm vào kích cỡ hắn ngâm đen đôi mắt bên trong một đạo vô hình mạch nước ngầm Uổng phí phiên động lên, bang, dung kiểu tay mắt lanh lẹ mà bắt được cổ tay của hắn, nàng trong trẻo sóng mắt chung, toát ra cứng cỏi quang sắc. Không cần như vậy, làm ơn. Nữ nhân Hắn này một tiếng nữ nhân xưng hô cùng ngày xưa có điều bất đồng, bí mật mang theo bất đắc dĩ suy sụp hơi thở. Tính, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắn đột nhiên thu nhỏ miệng lại, lấy ra một cái bình nhỏ, đặt ở bên cạnh bàn thượng. Đây là tiêu ngân ngưng xương lộ, một ngày ba lần, sẽ không lưu lại miệng vết thương. Nói xong, hắn đứng dậy, đạp bộ đi ra ngoài. Gió đêm thổi bay, hắn màu đen quần áo, tựa cùng ngoài cửa sổ đêm tối hòa tan ở cùng nhau. Này một đêm, dung Kiều ngủ thật sự không an ổn, nàng bên tai, thời khắc được nghe đến ngoài cửa sổ rền vang mưa gió âm sắc, còn có hàn kiếm bay múa xoát xoát sắc bén thanh. Nàng ở vân sụp thượng lăn qua lộn lại. Trung quy không thể ngủ say dựng lên thân, khoác một kiện màu tím nhạt trường bào, nàng đẩy ra cô phong lâu đại môn, hướng tới băng hàn thiết kiếm bay múa hẻo lánh lùm cây lâm mà đi. Rừng cây chỗ, thanh lánh ánh trăng sái lạc nơi, một đạo màu đen thân ảnh, như điên vọng lược trống. Không phi ứng, thân thủ nhanh nhẹn, ánh mắt tàn nhẫn mà lược sát, toàn thân, một cổ vô hình lệ khí, ập vào trước mặt, bỗng nhiên, hắn tựa phát cuồng dường như... Dẫn theo trong tay băng hàn cổ kiếm vô tình mà, điên cuồng mà chém lung tung. Cái này đáng chết nữ nhân, đáng chết nữ nhân. Vì cái gì đem hắn sinh hoạt rào đến long trời lở đất, đem hắn hết thảy đều quấy giày Hắn chán ghét loại này vô pháp nắm chắc cảm xúc, chán ghét loại này lệnh người yếu ớt tình cảm. Hắn liều mạng. Mà muốn né tránh loại này không thể hiểu được, thường thường liền sẽ mất đi khống chế cảm xúc. Kia cảm xúc lại cố tình giống cái oan hồn ra quỷ giống nhau. Không có lúc nào là mà dây dưa thượng hắn. Hắn minh bạch thân là trung thân vương phủ vương gia, thân là tàn nhẫn độc ác diêm vương tu la. Nữ nhân chỉ là hắn ngẫu nhiên dùng để phát tiết nhu cầu, mặt khác, không còn tác dụng. Ngay cả nội dõi tông đường loại chuyện này, hắn cũng chưa bao giờ làm này đó nữ nhân có cơ hội đi. Thực thi, bởi vì hắn không nghĩ hắn hậu đại trong thân thể chảy xuôi hắn tu la giống nhau máu, hắn sinh mệnh nên ngưng hẳn ở hắn này một thế hệ không cần kéo dài đến về sau, nhưng là từ nữ nhân kia xuất hiện lúc sau, sở hữu ý tưởng đều bị nàng điên đảo. hắn thế nhưng khát vọng được đến nàng ái, khát vọng nàng đối hắn triển lộ điểm mỹ tươi cười. hắn thế nhưng còn ghen ghét nàng đối nam nhân khác mỉm cười. hắn tưởng độc chiếm nàng, chặt chẽ mà đem nàng vây ở thân thể hắn, linh, hồn, không cho nàng bước ra nửa bước. hắn còn tưởng cùng nàng sinh một đám đáng yêu hài tử tưởng tượng đến kia hài tử từ, từ thân thể của nàng nội dựng dục mà ra, hắn mặc danh mà có một loại rung động, một loại mãnh liệt quá nghiêm khắc, mà loại này mãnh liệt suy nghĩ, thiếu chút nữa làm hắn phát điên. Hắn rõ ràng biết loại này tình cảm không được, nhưng là lại cố tình càng lún càng sâu, càng lún càng sâu, thâm đến liền chính hắn đều không thể khống chế. Nghĩ đến đây, trong tay hắn cổ kiếm múa may đến càng thêm điên cuồng, càng thêm vô tình. Đại thủ phía trên, lá cây tóc rối, cành lá sôi nổi bị trường kiếm lệ khí gây thương tích, chìm bụi bậc bên trong. Mà hắn phát điên hậm hực cảm xúc, đồng dạng cảm nhiễm hắn thân thủ nuôi lớn kia 17 đầu tuyết lang. Giờ phút này kia 17 đầu cao lớn tuyết lang, đứng ở cao sườn núi thượng, chúng nó đồng thời đối với trăng lạnh, toàn ngửa đầu trường giống, chú lên tiếng động, thê lương mà thê lương, đánh rơi. Xuống nhánh cây thượng lo sợ không yên kinh hách phi diệp. Chúng nó bay là tả, lấy lảo đảo không song chật vật thái độ, từ cao cao nhánh cây quyển thượng rơi xuống đất mặt, theo gió đêm vô tình mà đảo qua, phát ra ai ai thấp minh thanh, sàn sạt xa, sàn sạt xa, ở thê lương điên cuồng tiếng giết chung, có một loại mềm nhẹ tiếng bước chân, chậm rãi tới gần, tới gần, ra cửa mà đến dung kiều nàng được nghe đến bầy sói thê lương chú lên, trong lòng không khỏi mà cả kinh. Những cái đó lang kêu thanh âm không bằng ngày xưa. Nghe tới tựa thập phần bi thương cô tịch, còn mang theo dên dị chi âm. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Dung kiểu nghĩ đến đây, nàng tâm thần chấn động, mạn khai bước chân rồn dập một ít. Hành bước gian, kia bước chân đạp lên lá dụng phía trên, phát ra tất tất suốt suốt nhẹ nhỏ vụn nước chi âm. Mà buồn ở vũ điệu băng kiếm cung hoàng giác, ở cực độ không ổn định chung, hắn nhanh nhạy lỗ tai vẫn là được nghe này dị thường tiếng. Bước chân Lỗ tai hắn không khỏi mà rụt rụt, trong tay trường kiếm bỗng nhiên chợt lẽ, soát, hắn thân hình lược không, hàn quang một đạo, thẳng tắp mà hướng tới người tới phương hướng đâm tới, đao kiếm rét lạnh chi sắc, ở trăng lạnh thanh chiếu dưới, chiết xả ra quỷ dị mà âm hàn quang mang, mà cơ hồ ở hắn đâm ra này nhất kiếm khi, kia 17 đầu tuyết lang theo sau cao cao mà nhảy lên dựng lên, hướng tới kiếm quang hiện lên địa phương hung tàn mà mãnh nhào qua đi, bị bẩy. Xói thống khổ chi âm sở quấy nhiễu dung kiều, nàng vốn là tới tìm tòi nghiên cứu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ tới, chờ đợi nàng là một thanh cực kỳ sắc bén lợi kiếm, kia chật lé mà qua băng hàn quang mang, đâm nàng đôi mắt, cơ hồ lệnh nàng không mở ra được đôi mắt, bản năng, nàng dơ tay, đi ngăn cản trói mắt âm lánh quang mang, lại ở đôi mắt dò ra nháy mắt, phát hiện kia sát khí nùng liệt rét lạnh trường kiếm, đã tới gần nàng ấn đường. Ly nàng vị trí cơ Hồ không đến một cm Phản xa có điều kiện thêm nhiều năm qua huấn luyện Thân thể của nàng ở gặp được nguy hiểm là lúc Nhìn không được liền tránh đi kia nguy hiểm kiếm phong Thẳng tắp mà sau này ngưỡng đi Hai chân cũng nhìn không được chiều lui về phía sau động Băng hàn chi kiếm lại như bóng với hình Kiếm ở trong tay Phản phất giống như linh hoạt xà giống nhau Thẳng bức dung kiểu mặt Một đạo ngạc nhiên Ngưng kết nàng đáy mắt Nàng trong ánh mắt tựa nhìn đến vô số âm sắc lấp lánh quang mang thẳng tắp mà đâm vào nước gợn bên trong nàng muốn chết ở đối phương dưới kiếm sao dung kiểu kinh ngạc đến ngây người mà nhìn chăm chú trời cao mà rơi thân ảnh đầu trung sẹt qua duy nhất niệm tưởng đó là cái này nhiên ở cung hoàng giác gần gũi nhảy thân nhất kiếm mà thứ trong nháy mắt hắn thâm thúy u lánh hắc ngọc tử mắt ấn chiếu một chương quen thuộc tiếu lệ dung nhan kinh ngạc chi sắc Nháy mắt sẹt qua hắn tàn sát đóng băng con người. Trong tay sát khí nùng liệt cổ kiếm, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bỗng nhiên kiếm phong lệch về một bên, có qua dung kiểu gương mặt, tước hạ nàng tấn trước một sợi tóc đen. Sợi tóc theo gió cuốn lạc, một chút lưu tại hắn màu ngân bạch thân kiếm thượng, đâm đâm hắn thâm thúy thanh hàn hắc đồng. Hắn thẳng tóc mà nhìn chầm chầm nàng gương mặt, nhìn bị hắn kiếm khí gây thương tích vết kiếm, chậm rái mạo tràn ra quyến rũ huyết châu in nhụn ở nàng kia kiểu nộn nếu nón nà hồng nhuận gương mặt đồng tử bỗng nhiên chặt lại ẩn nhẫn ngọn lửa quang mang không ngừng mà lập loè mà động giờ phút này hắn nùm liệt hai hàng lông mày nhăn đến gắt gao nắm trong tay cổ kiếm không khỏi ánh địa quang sắc loé lóe. xoát đột nhiên hắn cổ kiếm thu về chuẩn xác mà rơi vào vỏ kiếm bên trong rồi sau đó trường kiếm cao cao chấn động hiện ra xinh đẹp đường para trạng thái Bay lên cao sườn núi, soát mà một tiếng, tính cả trôi kiếm, cùng thật sâu mà. Đâm vào bùn đất bên trong, theo hắn liên tiếp quán động tác, liền mạch lưu loát. Kia 17 đầu mãnh liệt công kích dung Kiều tuyết lang cũng theo chủ nhân hơi thở mà động, sát khí tiêu tán, chúng nó công kích cũng lập tức kết thúc. Chúng nó ngoan ngoan mà ghé vào trên mặt đất, vây quanh cung hoàng giác, nhẹ nhàng mà liếm hắn hai chân. Dung kiểu ngạc nhiên thất thần mà nhìn chầm chầm hắn hành động. Rồi sau đó nàng trong lòng cả kinh, không xong, mặt lạnh nam cảm xúc không thích hợp, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm cung hoàng giác vì sao như thế, nhưng là thực hiển nhiên, nàng thanh tỉnh đầu nói cho nàng, giờ phút này nàng tới không phải thời điểm, nàng giống như không thể hiểu được mà va chạm đến súng của hắn khẩu thượng. Nghĩ đến đây, nàng hai chân nhìn không được bắt đầu di động, đầu lấy mỗi giây trăm mét tốc độ xoay tròn lên, nàng ám đạo, giờ phút này không lưu. Còn đãi khi nào, lập tức mặt nàng bộ đường cong tế tế, hướng tới cung hoàng. Giác ngượng ngùng mà cười nói, cái kia, ha ha, ngươi ở luyện kiếm A, quấy giày. Thực xin lỗi, ngươi có thể tiếp tục, tiếp tục ngươi kiếm pháp, ta, ta ngủ đi. Như là có vô số đầu lang mãnh liệt tấn công nàng giống nhau, nàng đi đường tốc độ gần đây khi còn muốn mau thượng gấp 2, nhìn qua chính là ở tiểu bước chạy mau. Cung hoàng giác gắt gao mà nhìn chầm chầm dung kiểu phía sau lưng, hận không thể chọc thủng nữ nhân này phía sau lưng, đào ra nàng kia trái tim, nhìn một cái. Nữ nhân này tâm đến tột cùng là như thế nào lớn lên, vì sao cùng nữ nhân khác như vậy không giống nhau? Hắn đầu vận chuyển nháy mắt, kia nùng liệt hai hàng lông mày một trọn, chân pháp ở nháy mắt rời đi, vô thanh vô tức mà bay xuống ở dung kiểu bên cạnh người. Bước nhanh chạy chậm dung kiểu. Thường thường mà cảm ứng được bên cạnh người âm hàn hơi thở, nàng hơi hơi quay đầu ghé mắt, liền đâm vào một đôi nếu thương lang giống nhau yên lặng cô lánh hắc mâu chung. Nàng thần sắc, khẽ biến, trong chèo trong mắt, thủy quang không khỏi mà dạng khai mặt hồ, gợn sóng phiêu đáng mở ra, một tầng lại một tầng. Cung hoàng giác thừa dịp nàng phát ngốc nháy mắt, hắn một tay một khấu, hung hăng mà chế trụ nàng bóng loáng mượt mà cầm. Hắn đem nàng tới gần chính mình trước mắt. Nhìn thẳng nàng đôi mắt, ánh mắt mang theo vài phần hoang mang, không ngừng mà ở nàng ngũ quan chỗ qua lại tuần coi. Nữ nhân này, nếu bản về tư sắc, không kịp hắn 16 phu nhân một nửa. Mỹ Mạo, nếu bản về ôn nhu, không kịp hắn 11 phu nhân một phần mười, nếu bàn về phụ đức, không kịp hắn đệ nhất phu nhân một phần trăm. Chính là như vậy một nữ nhân, chính là như vậy ngũ quan tổ hợp lên nữ nhân, hắn thế nhưng sẽ rơi vào đi, hắn không rõ. Cũng khó hiểu, hắn như thế nào sẽ thua tại nữ nhân này trong tay đâu. Đặc biệt vẫn là một cái trong lòng không có hắn phân lượng nữ nhân, nàng thế giới thực rộng lớn, ái mộ nàng nam nhân, một cái so một cái có địa vị, một cái so một cái có thân phật. Ngay cả hắn nhị đệ cung hoàng thủy kia một lần xem ánh mắt của nàng cũng thay đổi, đó là nam nhân xem nữ nhân thưởng thức ánh mắt, hắn so bất luận kẻ nào đều phải tới rõ ràng. Cho nên... Hắn liền càng thêm thống hận dung kiểu nữ nhân này, dựa vào cái gì nàng sự không liên quan mình giống nhau mà tiêu giao tự tại, hắn lại muốn ở bóng đêm bên trong phát điên mà phát tiết chính mình bất mãn cảm xúc, dựa vào cái gì nàng có thể ở đem hắn thế giới rảo đến một đoàn. Lộn xộn khi chờ, nàng còn tưởng từ hắn bên người tránh thoát, muốn tự do tự tại mà bay lượt, hắn không cho phép, đáng chết, hắn tuyệt đối không cho phép, liền tính hắn chú định là cái bị nguyền ruộng người. Chú định đời này muốn xuống địa ngục, hắn cũng nhất định phải lôi kéo nữ nhân này cùng nhau, cùng nhau bồi hắn vào địa ngục đại môn. Dung kiểu hai hàng lông mày hơi hơi mà hoành hoành, nàng nói thầm, cái này đáng chết mặt lạnh nam, không biết cọng dây thần kinh nào không? Đúng rồi, cái này động tác giống như thật lâu không đối phó ở trên người nàng, không nghĩ tới, đêm nay, hắn lại phát tác. Nhìn không được, nàng bĩu môi lại nhảy một chút khóe miệng, thanh triệt đôi mắt. Nhìn thẳng hắn ẩn nhẫn giận quang hắc ngọc con ngươi. uy mặt lạnh nam, ngươi hôm nay đến tột cùng làm sao vậy? Có phải hay không có người tìm tới môn tới tìm ngươi trả thu A? Vẫn là nhà ngươi sắp phá sản. Vẫn là phu nhân của ngươi hồng hạnh xuất tưởng cho ngươi nan kham A. Ngô ngô ngô, nàng còn tưởng thao thao bất tuyệt mà phát biểu một chút nàng phỏng đoán. Không nghĩ tới, cung hoàng giác một cái bá đạo hôn nồng nhiệt, ngăn chặn nàng mở miệng cơ hội. Nàng đôi tay chụp phủi hắn ngực, sắc mặt trướng đến ửng đỏ ửng đỏ. Cái này đáng chết nam nhân, nàng sắp không thể hô hấp, hắn chẳng lẽ không biết, không hề khe hở hôn môi, sẽ đem nàng nghẹn đến mức hít thở không thông mà chết sao? Nhưng là cung hoàng giác tựa căn bản không có nghe được Dung. Kiểu nội tâm họ hét cái kia thanh âm, hắn ẩn nhẫn một buổi tối lửa giật, toàn bùng nổ ở cái này hôn lên. Hắn từng bước ép sát, đem Dung kiểu bước đến không đường thối lui. Đem nàng mâu thuẫn ở dày rộng trên đại thụ, đôi tay chặt chẽ mà phủng trụ nàng mặt, mãnh liệt như hỏa môi mỏng, cuồng vọng mà thổi quét nàng kiểu nộn như hoa môi đỏ, không lưu một chút hô hấp không gian cấp Dung Kiều, hắn chính là muốn hung hăng mà trừng phạt nàng, trừng phạt cái này đem hắn thế giới đảo. Loạn nữ nhân, Dung Kiều hô hấp càng ngày càng rồn rập, nàng bén nhọn móng tay, thật sâu mà lâm vào hắn ngực bên trong, nàng hận không thể bóp chết cái này dã man nam nhân. Liền tính đột nhiên muốn động dục nói, làm ơn hắn cũng không cần như vậy dã man vô lễ được không? Đối nàng mà nói, chỉ cần đối phương điều kiện thượng nhưng tiếp thu, phát sinh thực chất tính quan hệ, nàng cũng không để bụng. Dù sao, tâm chỉ cần ở trên người nàng, thân thể thượng thân mật quan hệ, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng cái gì. Có lẽ là nàng này sinh ác độc giống nhau lửa giận truyền lại tới rồi cung hoàng giác trong lòng. Có lẽ là nàng trên mặt vô vị thần thái kích thích tới rồi cung hoàng giác, tóm lại, hắn đột nhiên buông ra dung kiều, cơ hồ là dùng để, hắn không lưu tình chút nào mà đẩy ra dung kiều, mà không có bất luận cái gì phòng bị dung kiều, chật vật mà té ngã mặt đất, nàng xoa phát đau đầu gối, ngước mắt, phẫn hận mà nhìn chầm chằm sắc mặt khôi phục. Như thường cung hoàng giác trước mắt cái này khủng bố tàn nhẫn nam nhân lại là một bộ lạnh nhạt băng sơn kiêm quỷ mị giống nhau tàn sát bộ dáng nếu không phải cánh môi thượng còn tàn lưu hắn cắn xé xương đau nàng cơ hồ sẽ cho rằng vừa rồi là nàng một giấc mộng cảnh thôi người nam nhân này một khắc trước còn khí thế ngất trời cùng nàng hôn môi sau một khắc liền trở mặt vô tình mà đẩy ngã nàng thật đúng là thiện biến đi so nữ nhân còn thiện biến nam nhân a nàng vô vô Trên người bụi bập, tức giận bất bình mà đứng dậy, nàng nghĩ cung hoàng giác có lẽ sẽ cùng nàng nói tốt hơn lời nói gì đó, nhưng là thực đáng tiếc, nàng một câu cũng không có nghe được, nàng ngược lại nghe được làm nàng muốn nổi trận lôi đình lạnh băng âm sắc. Nữ nhân, lạt mềm buộc chặt chiêu thức, ngươi là cái thứ nhất khiến cho như vậy xinh đẹp, bổn vương lúc này đây thực vừa lòng, nhưng là tiếp theo, ngươi tốt nhất đổi cái mới mẻ đa dạng, lần này chiêu thức lần sau liền. Không linh nghiệp, hắn cười lạnh nhìn nàng, môi mỏng bên cạnh ngập khởi một mạt tà ác lưu quang, giơ tay, hắn lau lau cánh môi, thị huyết quang mang, ở hắn trầm tịch hắc ngọc trong mắt, khi trầm khi phù, dung kiểu ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, cái này đầu heo nam, nàng khi nào, khi nào dùng loại này hạ tam lạm chiêu thức tới hấp dẫn hắn. Rõ ràng, rõ ràng chính là ngươi cái này, lạnh lùng, tàn sát hơi thở, mờ mịt hắn đáy mắt. Bước cho dung kiểu đem sau văn nuốt trở lại Trong bụng Nữ nhân bổn vương hiện tại thực chờ mong ngươi tiếp theo chiêu thức Nhớ rõ nga Đừng cho bổn vương quá thất vọng rồi Hắn gợi lên nàng cánh môi Nếu lông chim mà có qua nàng cánh môi Rồi sau đó tà tà cười Bỗng nhiên tươi cười ở nháy mắt thu liễm Dư lại chỉ có lạnh như núi băng xa cách cùng xa lạ Hắn tựa tâm tình rất tốt Mà phi thân rời đi lùm cây lâm Dương tay cùng nhau Kia chìm vào bùn đất cổ kiếm, Xoát mà một tiếng phá không mà ra, Rơi vào hắn trong, Tay, Tinh chuẩn mà chấn động, Chờ đến dung kiểu từ thưởng thức góc độ tỉnh táo lại thời điểm, Nàng mới biết được nàng bị cái kia đáng chết mặt lạnh nam cấp chơi, Hơn nữa là chơi đến như vậy thảm thiết, Nàng không khỏi mà ngửa đầu hướng tới trời cao bén nhọn lên A, A A A A, Hốn đản mặt lạnh nam, Vương bát đản, Chết cung hoàng giác, Phá cung hoàng giác, Ngươi cái này đáng chết ra hỏa, ai ngờ hấp dẫn ngươi, ai đối với ngươi dùng chiêu, ngươi cũng quá tự mình đa tình đi. Đáng chết, đáng chết, nàng hung hăng mà dập chân, không ngừng mà dẫm toái những cái đó phi lạc lá cây. Đáng chết nam nhân, ta căn bản khinh thường ngươi người này, được không? Ta làm ngươi coi một chút, ngày sau xem ta còn để ý tới không để ý tới ngươi, ngươi chờ, chết băng sân, phá băng sân, hừ hừ. Dung kiểu phẫn nộ mà rời đi, rời đi bước chân, từng bước trọng lực, dấm đến bùn đất chấn động chấn động, ở nàng thân ảnh đi rồi không lâu, một đạo màu đen thân ảnh, nhanh nhẹn mà rơi ở cao chi thượng, hẳn khác hẳn sâu thẳm hắc ngọc tử đồng, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia nói tức giận bất bình bóng dáng, nháy mắt cũng không nháy mắt, nữ nhân, muốn loạn, đại gia cùng nhau loạn đi, nữ nhân, ngươi là cái thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Ngươi nên minh bạch, một vật đổi một vật đạo lý. Ngươi đào đi rồi bổn vương tâm, đồng dạng, ngươi cũng cần phải có một lòng tới chi trả. Kế tiếp nhật tử, bùn vương sẽ không tùy ý buông tay làm ngươi. Tiêu giao bên ngoài, ngươi, là của ta, chẳng những là thân thể, còn có kia trái tim, cứ thế ngươi linh hồn, bổn vương, hết thảy đều phải, giống nhau cũng sẽ không để lại cho nam nhân khác. Cung hoàng giác lánh ngạnh môi tuyến, chậm rãi gợi lên. Cái kia ở y quán tần hướng dương, tuyên bố phi dung kiểu không cưới thiếu tướng quân, hắn sẽ không có cơ hội làm nam nhân kia đi vào dung kiểu bên người, hắn sẽ thích đáng mà an bài hảo nam nhân kia, hắn bên cạnh người tay cầm kiếm. Không khỏi mà khẩn ba phần, một đôi thâm thúy thanh hàn hắc ngọc tử đồng chung, giờ phút này chớp động thể ở nhất định phải quyết tâm, sắc trời hơi mông mông, ánh dạng đông từ đông phương đường chân trời bay lên khởi thời điểm. Hậm hực một buổi tối dung kiểu tuy rằng tâm tình khó chịu, nhưng là nàng cuối cùng còn không có quên nàng hẳn là đi xử lý sự tình. Nàng lặng lẽ né qua hộ viện, nhẹ nhàng mà ra trung thân vương phủ, nhắm thẳng y quán chạy đi. nhiên chờ đợi nàng là, tần hướng dương không thấy tin tức. Kia đầu bạc lão giả cùng tiểu đồng An Nhi nói đêm qua có cái thần bí nam nhân tới đi tìm tần hướng dương. Lúc sau buổi sáng tiểu đồng lên tiến đến cấp tần hướng dương đổi dược thời điểm mới phát hiện. Tần hướng dương phòng đã không có một bóng người, nghe nói, ngay lúc đó đẹp chăn là điệp phóng chỉnh tề, ổ chăn là lạnh leo như nước, hiển nhiên tần hướng dương rời đi có chút canh giờ, xem kỹ phòng bài trí từ từ, không có chút nào bị phá hư dấu. Ý đi theo đi nhân vật, mà nhân vật như vậy, ở cái này trung thân vương phủ phạm vi chăm dặm trong vòng, chỉ có một người phù hợp, người kia đó là cung hoàng giác, chỉ có hắn mới có động cơ làm như vậy. Cái này đáng chết nam nhân, hắn đến tột cùng muốn thế nào sao? Dung kiểu nổi giận đùng đùng mà phản hồi trung thân vương phủ, một chân thọ án bay cung hoàng giác sở cư chú trăng lạnh cư. Cung hoàng giác, ngươi mau nói, ngươi đem tần hướng dương tàng đi nơi nào? Ngươi làm như? Vậy mục đích, là vì ta sao? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, quá làm ta xem thường ngươi. Nàng bùm bùm mà một trận bực bội. Cung Hoàng Giác lại bình yên ổn ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh, hắn thẳng nhiên mà đảo một ly nước sôi để nguội, chậm rãi uống. Cung Hoàng Giác, ngươi lỗ tai điếc A, Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thốt ra mà ra dung kiều, căn bản quên mất xúc động là ma quỷ những lời này. Thình lình mà, Cung Hoàng Giác lạnh nhạt sâu thẳm hắc đồng lóe lóe. Hắn trường thân mà đứng, chậm rãi buông trong tay chén trà, tà cười mà nhìn chăm chú dung kiều. Nữ nhân, vừa đến sớm. Đây là ngươi tân đa dạng sao? Cái gì? Cái gì? Dung kiểu nghe được không hiểu ra sao, ở nàng không kịp phản ứng thời điểm, cung hoàng giáp bạch ngọc giống nhau ngón tay đã nâng lên nàng cầm. Cái này chiêu thức tương đối không tồi, buồn vương cảm thấy thú vị thật sự. Có chút hỏa dược nổ mạnh hương vị, nữ nhân, ngươi thành công, thành công mà hấp dẫn buồn. Vương, ngươi nói... Bổn vương có phải hay không hẳn là vì ngươi sáng sớm nỗ lực mà khen thưởng ngươi đâu. Hắn thâm thúy mắt đen sáng người có thần, có hoa lê giống nhau sáng lạn mỹ lệ, xoay tròn ở hắn trong chèo nước gợn thượng. Dung kiểu nhìn không được nói chuyện thắt. Cái gì, cái gì khen thưởng, ngươi ở, đang nói cái gì, ngô ngô ngô, nàng lời còn chưa dứt, âm cuối bị cung hoàng giác hơi lạnh môi mỏng bị tự động tiêu âm. Cái này đáng chết nam nhân, rõ ràng là chính hắn. Nơi nơi loạn phát tình, lại đem này đỉnh hoa lệ lệ mũ khấu đến nàng chán thượng, nàng phẫn nộ mà trừng mắt hắn, nắm tay cam giận mà nện ở hắn ngực thượng. Nề hà cung hoàng giác như cũ tôi ngày xưa, hắn nhấm nháp đến khẩu mỹ thực, không ngừng mà hôn nàng hương thơm. Hắn đã sớm dự đoán được tần hướng dương một khi không thấy, nữ nhân này khẳng định sẽ tìm tới hắn tới. Cho nên, hắn sớm mà chờ, chờ nàng đã đến, mà nàng, không có làm hắn thất vọng. Nàng thật sự tới, hơn nữa tới. Tựa một đoàn nở rộ ngọn lửa, mỹ lệ tuân lệnh hắn rời không ra tầm mắt. Như vậy nàng, hắn là quyết định sẽ không buông tay, vĩnh viên sẽ không. Hắn đem nàng chặt chẽ mà vây ở nàng ôm ấp chung, nhấm nháp nàng tốt đẹp, liếm liếm nàng mẫn cảm vành tay. Một trận ma ma cảm giác từ lòng bàn chân tâm tho án thượng nàng trái tim, dung kiểu mặt, đằng mà lập tức đỏ lên. Nàng suy nghĩ cũng vào giờ phút này vô pháp mà thanh tỉnh, Nàng bị người nam nhân này tính kế, cái này đáng chết mặt, lạnh nam, không thể tưởng được, hắn hoa chiêu thật đúng là nhiều a, nàng hung hăng mà cắn răng, hung hăng mà rảo phá hắn cánh môi, nếm thử đến huyết tinh hương vị, hắn ăn đau đến buông lỏng ra nặng, thừa dịp cơ hội này, nàng nhất chân hung hăng mà dẫm hắn một chân, bay nhanh mà tránh thoát hắn ôm ấp, hắn lau lau khóe miệng thượng huyết sắc, tà ác cười quang, di động đáy mắt, nữ nhân, Ngươi là không chạy thoát được đâu Đáng chết mặt lạnh nam Hốn đả Vương bát đả Thế Nhưng thời thời khắc khắc nghĩ tính kế nàng Dung kiểu đôi tay hung hăng mà xé rách đường nhỏ bên sườn bụi cây lá cây Một đôi sáng ngời trọng mắt Tức giận lấp lánh Kiểu nộn cánh môi Không ngừng mà phun giật ra mắng ngoan độc chữ tới Cái này đáng chết cung hoàng giác Gần nhất mấy ngày nay kỳ dị Hành vi cử chỉ cùng quá vãng dai đại vì bất đồng Không biết là bị cái gì kích thích, vẫn là đầu ra vấn đề, thế nhưng liên tiếp đối nàng động dục. Chẳng lẽ là hắn nhìn chán hắn? Kia 16 vị kiểu Mỹ như hoa phu nhân. Hoặc là nói là hắn 16 vị phu nhân không có hảo hảo mà thỏa mãn hắn nhu cầu, cho nên hắn mới có thể bụng đói ăn quàng. Đối với nàng bực này thoáng có điểm tư sắc nữ nhân đều không tiếc muốn xé gặm nuốt vào trong bụng. Dung kiểu nghĩ đến đây, hai hàng lông mày hơi hơi ngưng ngưng, ngưng nàng bắt lấy lá cây đôi tay. Bỗng nhiên ngừng lại, nàng càng nghĩ càng cảm thấy nàng ý tưởng là phi thường chính xác, ân, nhất định là cái dạng này. Rốt cuộc nam nhân kia có một buổi tối khống chế bảy cái nữ nhân quang huy sự tích, cơ hồ truyền khắp đại giang nam bắc, cho nên trừ bỏ cái này lý do, Dung Kiểu đã nghĩ không ra mặt khác lý do, bởi vì ở nàng xem ra, mặt khác một loại khả năng tính phát sinh, kia giống vậy là thiên lôi rầm rầm, địa lôi rầm rầm, cơ suất cơ hồ là linh. Nếu nói mặt lạnh nam cung hoàng giác yêu nàng, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái hành động nói, nàng sẽ cảm thấy càng thêm không thể. Tưởng tượng, tuy nói cung hoàng giác ngày thường đối nàng không ngừng một lần mà báo cho hắn thích nàng lời nói, nhưng là loại này ngôn luật, đối với dung kiểu mà nói là không thể tin phục, vì cái gì? Đơn giản là nam nhân tưởng cùng một nữ nhân phát sinh thân mật quan hệ thời điểm, hắn khẳng định sẽ lời ngon tiếng ngọt vài câu chẳng sợ làm hắn phát xuống biển khô thạch lạ, thể sống chết không di lời thề, hắn khẳng định cũng sẽ đương trường hứa hẹn. Cho nên, tin tưởng nam, nhân hứa hẹn, kia còn không bằng tin tưởng heo mẹ có thể leo cây, như vậy cơ suất tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ít ra còn có hy vọng. Mà nam nhân đâu, chính là kia bọt xà phòng phao thổi ra hoa lệ áo ngoài, phiêu phù ở không chung, đó là sáng lạn vô cùng, một khi rơi vào lạnh băng mặt đất, Lập tức khôi phục hắn vốn dĩ mặt nạ, đó chính là bình đạm vô ngân vệt nước. Bởi vậy, tương đối mà nói, muốn cho Dung Kiều tin tưởng người nam nhân này yêu nàng, nàng thả rằng cảm thấy người. Nam nhân này là không có được đến thỏa mãn cái này lý do tương đối có thể làm nàng tin phục một ít. Mà trải qua nàng lần này cẩn thận trinh thám phân tích, nàng trong lòng tức khắc có đối phó cung hoàng giác chú ý. Đương nàng tưởng tượng đến kia tuyệt diệu chú ý khi... Nàng trong trẻo trong mắt giận quang lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nàng vỗ vỗ tay, mặt mày mỉm cười mà hướng tới cung hoàng thủy cư chú sơ tinh các mà đi. Sơ tinh các nội, u nhá thanh tĩnh Trong tiểu viện, ôn nhuận nho nhá thiếu niên, bạch y bay múa, hắn nhàn nhạt mà đứng ở trằng chịt hạ, một chi xanh biếc thanh thấu sáo ngọc, hoành ở hắn nhu nhuận như ngọc trong tay. Cánh môi hơi nhấp, hô hấp có tự, tiếng sáo sâu kín, buồn bá mất mát. Có một loại vô hình nhàng nhạt sầu tư, theo tiếng sáo, phiêu nhiên mà ra, dung kiểu cất bước đình viện là lúc, được nghe đến tuyệt đẹp uyển nhu tiếng sáo, nàng không khỏi mà thả chậm phóng nhẹ bước chân, ngước mắt, nàng nhìn chầm, chằm chẳng chịt phía trên, cái kia khép hờ đôi mắt bạch y thiếu niên, không khỏi mà, trong trẻo trong mắt, nước gợn hơi hơi phật phồng, nàng lặng lặng mà lắng nghe, trong lòng có điều xúc động, tiếng sáo uyển nhu chỗ Hình như có từng đợt từng đợt sầu bi nganh diện phất tới, nàng ám sân nói, không thể tưởng được cái này ôn nhuận như ngọc thiếu niên, ngày thường phiêu nhiên tiêu sái, lại chưa từng tưởng, hắn nội tâm bên trong, còn che giấu vô số sầu oán tiếng động, nghe tới, vài phần bi thương, vài phần thống khổ, giáo âm bên trong, hàm mang vô hạn tương tư chi tình, lại có bất đắc dĩ chi điều, hay là hắn tưởng niệm người kia, là hắn vô pháp với tơi sao, ca bước chân ở cất bước chi gian, không biết dẫm tới rồi vật gì, phát ra rõ ràng mà tiêm tế thứ âm. Chẳng chỉ thượng tuấn mỹ thiếu niên, bỗng nhiên mở hai tròng mắt, trong tay sáo ngọc chậm rãi thả xuống dưới. Hắn mới gặp Dung Kiều ánh mắt đầu tiên, sóng mắt phía trên xẹt qua một đạo ngạc. Nhiên, kinh hỉ đan xen quang mang, rồi sau đó quang sắc lắng đọng lại, khôi phục hắn nhất quán nho nhã ôn nhượn bộ dáng. Hắn cánh môi giơ giơ lên, nhàn nhạt cười nói: Tẩu tử tới đây, có việc sao? Dung kiểu biểu tình hơi hơi có chút quấn nhiên, nàng đạp bộ thượng bậc thang, đi đến cung hoàng thủy bên sườn, ánh mắt nhìn chăm chú trong tay hắn xanh biếc sáo ngọc. Không thể tưởng được ngươi thổi sáo thổi chúng như vậy hả? Rất êm tai. Dò ra tay, nàng xoa hơi lượng bích thấu. Sáo ngọc, không cấm nhấp môi mà cười. Cung hoàng thủy nghe vậy, ôn nhuận từ mắt một đạo ánh sáng chợt lé mà qua. Hắn nhìn chầm chầm nàng tiếu lệ dung nhan, hơi hơi suốt thần. dung kiểu ngước mắt nháy mắt, vừa vặn đâm tiến hắn nhìn thẳng nàng ánh mắt, không khỏi mà hơi hơi sửng sốt. Hoàng thụy, ta trên mặt có chỗ nào không đúng sao? Cung Hoàng thụy sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hắn ánh mắt không ngừng mà lập lè, cười đến có chút không quá tự nhiên nói, không có gì không đúng. Chỉ là, hắn không khỏi mà tách ra đề tài. Tẩu tử này tới. Chẳng lẽ chỉ là vì tán dương hoàng thủy tiếng sáo dễ nghe sao? Dung kiểu trên mặt đường cong chiều trừu nàng tê tê một mặt không thành hình mỉm cười. Đương nhiên, đương nhiên trừ lần đó ra, vẫn là có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cung hoàng thủy mềm nhẹ cười, hắn nói, chuyện gì làm tẩu tử như thế khó mở miệng, hay là rất khó làm được sao? Tẩu tử không ngại nói một câu, nhìn một cái hoàng thủy có thể hay không? Giúp được với vội, hắn nho nhá lễ độ. Mặt mày ôn hòa, dung kiểu phiêu hắn liếc mắt một cái, giơ tay nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt thẳng tắc mà nhìn trầm chầm, chầm hắn, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc mà nghiêm túc. Ngươi nghe cẩn thận, chuyện này về đại ca ngươi hạnh phúc, cũng về toàn bộ trung thân vương phủ người hạnh phúc. Một khi đại ca ngươi không hạnh phúc, toàn bộ trung thân vương phủ người, bao gồm một thảo một một đều đến bồi xui xẻo, ngươi minh bạch. Ta ý tứ sao? Nàng yên lặng nhìn trầm trầm hắn tuấn giật khuôn mặt nói, cung hoàng thủy thần sắc khe biến, việc này về đại ca hạnh phúc, đến tột cùng là sự tình gì đâu. Xem nàng biểu tình, nghe nàng khẩu khí, hình như là thực nghiêm trọng sự tình, lập tức hắn chấn định nói, tẩu tử nói, hoàng thủy giống như minh bạch. Tẩu tử mở miệng nói đi, chỉ cần hoàng thủy có thể làm đến, nhất định làm theo. Dung kiểu thấy hắn ứng thừa hạ, lập tức nàng chiều hắn ngót ngót ngón tay. Giống nhau, dập chân lên Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng Nàng đầu diêu đến cùng chống bỏi giống nhau Kia, kia, tẩu tử kế tiếp tưởng làm sao bây giờ đâu Cung hoàng thủy ôn nhuận đôi mắt phiếm động mê ly sắc thái Hắn đánh đáy lòng có chút đồng tình hắn đại ca Dung kiểu đầu khắp nơi nhìn xung quanh một phen Nàng thấy bốn bể vắng lặng Lập tức lôi kéo cung hoàng thủy tay Lặng lẽ nói, ngươi đối nơi này địa hình tương đối quen thuộc Cho nên đâu, ngươi có thể hay không mang theo ta đi một chỗ, chính là cái loại này có được các loại phong tình vạn loại nữ nhân địa phương, cho phép nam nhân tìm hoan mua vui địa phương. Nàng không thể qua trắng ra mà nói cho hắn hai chữ, bởi vì nàng lo lắng cái này đơn thuần chú em sẽ dọa đến, cho nên chỉ có thể chậm rãi khai đạo một chút. Ai ngờ đến, tẩu tử, ngươi muốn đi hoa, lâu, cung hoàng thủy kinh hô. Trung thân vương phủ nhị con phố ở ngoài phiêu hương viện thượng một loạt thước, tha nhiều vẻ, vũ mị mỉm cười nữ tử, tay nhi nhẹ nhàng lay động mỹ nhân phiến, nửa là che mặt nửa là xấu hổ. Các nàng thân xuyên các loại nhan sắc váy lụa hai vai chỗ, mỏng nếu cánh bướm nhu xa, rụt ẩn còn lộ, mờ mờ ảo ảo chi gian, kia như tuyết củ sen cánh tay ngọc, mang theo vài phần mị hoặc, vài phần quyến rũ, hiện ra ở lui tơi khách khứa trong mắt. Đạp bộ đi vào, các trung nganh diện đánh tới đó là gây mũi phấn mặt phấn hương, bí mật mang theo nùng liệt mùi rượu, hội tụ. Một loại suy sụp mà kiểu diễm hơi thở, chảy xuôi ở trong không khí. Tới đây tam giáo kiểu lưu, các cấp nam tử, đối mặt bướm trắng bay múa nhu mị nữ tử, biểu hiện các có bất đồng. Cao nhã chi sĩ, ngốc tại nhã gian bên trong, được nghe hoa khôi nương tử đánh đàn phẩm trà, luận thơ tâm sự, ngẩn ra thiên kim. Thấp kém chi lưu, ngốp tại bàn tiệc phía trên, trái ôm phải ấp, uống rượu mua vui, ôm ấp phong trần nữ tử nhào qua đi âu yếm. Nữ giả nam trang dung kiểu đi theo cung hoàng. Thủy vào phiêu hương viện lúc sau, nàng trong trẻo đôi mắt bên trong, nước gợn lắc lư, khóe miệng nàng mỉm cười, nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào các nội hết thảy Tẩu tử, ta xem chúng ta vẫn là trở về đi. Cung hoàng thủy sắc mặt ửng đỏ. Hắn biểu tình không quá tự nhiên mà nhìn bốn phía tìm hoan mua vui nam tử cùng những cái đó chuông bạc mà cười vũ mị nữ tử, hư, dung kiểu nâng lên ngón tay, ấn ở hắn cánh môi thượng, ra tới là lúc, chính là phân phó ngươi, kêu ta dung, thiếu ra, nếu là ngươi vạch trần ta thân phật, xem ta trở về như thế nào đối phó ngươi, khóe miệng nàng một bĩu môi lại nhài, quạt xếp băng mà một tiếng mở ra, rất có tuấn tiếu công tử bộ dáng Cung hoàng thủy ôn nhuận đôi mắt bên trong, quang sắc hơi chấn, mặt hồ phía trên gợn sóng phiếm động, tế lãng bay vút lên. Trong lúc vô tình, hắn vươn ra ngón tay, phóng tới chính mình cánh môi thượng, trong lòng mạc danh mà khẽ run, bỗng nhiên ngước mắt gian, đụng phải Dung Kiều. Xoay người thổi qua tới hoang mang thần sắc, "Hoàng thủy, ngươi như thế nào còn không lên lầu a?" Hắn lập tức thu liễm tâm thần, đạm đạm cười, "Ta đây liền tới." Phiêu Hương viện lão mụ mụ nhìn đến bọn họ hai người lên lầu tới, không ngừng mà múa may trong tay hồng diễm diễm khăn mặt, nàng nửa là che môi, nửa là kiều tay hoa lan, uốn éo uốn éo mà vặn vẹo mập mạp thân thể đi tới. "U, nhị vị gia, lần đầu đến đây đi. Tới, tới, tới, xem nhị vị công tử tuấn tú lịch sự, phong độ." Nhẹ nhàng, "Mụ mụ ta nha, nhất định cho các ngươi giới thiệu tốt, làm những cái đó cô nương a." Hảo hảo mà hậu hạ các ngươi, nàng vung tay lên khăn, kia nùng liệt hương khí, lệnh dung kiểu nhìn không được cái mũi phát ngứa, liên tục đánh hai cái hát xì, hát xì, hát xì, dung thiếu ra, ngươi không sao chứ. Cung hoàng thủy lần này ghi nhớ dung kiểu dặn dò, không có gọi sai sưng hô, dung kiểu lôi kéo cung hoàng thủy ống tay áo áo, hít hít cái mũi, có hay không mang khăn tay? Có. Cung hoàng thủy chạy nhanh từ ống tay áo chung móc ra một khối trắng tinh khăn tay cấp dung kiểu, dung kiểu nhanh chóng lấy quá, đặt ở quanh hơi thở đó là hung hăng mà nhéo, rồi sau đó nàng đem khăn tay lung tung mà nhét vào ống tay áo nội. Chờ ta trở về mặt khác trả lại ngươi một cái sạch sẽ khăn tay. Nàng xoay người, tầm mắt nhàn nhạt mà dừng ở lão mụ mụ trong tay khăn đỏ thượng, khóe miệng trừ trừ. Tại hạ đối phấn mặt bột phấn hương khí có chút dị ứng, làm phiền. Mụ mụ thu hồi trong tay khăn đỏ, có không? Dung kiểu mở ra quạt xếp, liều mạng mà tản ra một ít gai mũi hương khí. Kia lão mụ mụ lập tức đem trong tay khăn đỏ tàng vào ống tay áo nội, nàng sắc mặt biểu tình có chút xấu hổ, nhưng tươi cười như cũ bất biến. Như vậy nhị vị công tử, liền trước ngồi trong chốc lát, mụ mụ ta nha đi phân phó phòng bếp thượng bàn hảo đồ ăn lại đây. Nàng vặn vẹo vòng eo, mập mạp thân mình run lên run lên. Dung kiểu nhíu đôi chân mày, nàng lắc đầu. Không cần, mụ mụ, chúng ta tới nơi này là có việc muốn làm. Kia lão mụ mụ vừa nghe Dung kiểu cùng cung hoàng thủy không phải tới tìm hoan mua vui, lập tức trên mặt tươi cười đã không có, một chương bạch phần soát soát rớt mặt già, tức khắc kéo đến thật dài lão trường. Nhị vị công tử, vậy nhẹ nhàng đi, bất quá mụ mụ ta này phiêu hương viện chính là mở cửa làm buôn bán. Nhị vị công tử tốt nhất không cần ảnh hưởng này đó khách quý nhã hứng, nàng từ ống tay áo chung lấy ra, khăn đỏ, lắc lắc, không hề để ý tới dung kiểu cùng cung hoàng thụy, dung kiểu lạnh lùng cười, bang, một thỏi 50 lượng vàng đặt ở trên bàn, mụ mụ, xin hỏi, này đó nhưng đủ rồi, kia lão mụ mụ vừa thấy ánh vàng rực rỡ nguyên bảo, đôi mắt đều thẳng, nàng đem 50 lượng vàng nắm trong tay, giống vuốt ve chính mình hài tử giống nhau ôn nhu, rồi sau đó thật cẩn thận mà bên người tàng hảo, lúc này mới an toà ở dung kiểu đối diện, vẻ mặt hỉ dịu dàng nói, mụ mụ ta nha, liền biết nhị vị công tử xuất thân bất phàm, các ngươi vừa rồi như vậy vừa tiến đến a mụ mụ ta nha, liền nghe thấy kia lòng chim hỉ thước ở cha cha mà kêu, xem ra thật là khách quý lâm mũn, bồng tất sinh huy a vị công tử này, ngươi nói đi, đến nơi đây tơi làm chuyện di tình chỉ cần mụ mụ ta biết đến nhất định biết gì nói hết không nửa lời dậu diếm dung kiểu đạm đạm cười nàng bang mà một tiếng thu hồi trong tay quả xếp rồi sau đó gõ gõ mặt bàn chúng ta này tới kỳ thật cũng không có gì sự tình đơn giản cũng chính là tìm chút thượng được mặt bàn cô nương trở về cho chúng ta đại ca xem một chút vị này mụ mụ thật không dám dậu diếm chúng ta kỳ thật tới đây. Là vì cho chúng ta đại ca tìm kiếm hạnh phúc. Nếu vị nào cô nương bị nhà ta đại ca coi trọng, đến lúc đó mụ mụ trong tay bạc đã có thể không ngừng này đó. Hơn nữa chúng ta sẽ không chặt đứt mụ mụ tài nguyên, sẽ không thế cô nương chuột thân, chỉ là làm những cái đó bị ta đại ca. Nhìn chúng cô nương bồi ta đại ca tán tán tâm, khắp nơi ngoạn nhạc ngoạn nhạc, làm bạn thời gian dài ngắn, đều căn cứ các ngươi phiêu hương viện quy củ tới làm. Bạc chúng ta một phân không phải ít phó của các ngươi. Lại một thỏi 50 lượng vàng nguyên bảo, bang mà một tiếng, vững vàng mà dừng ở trên mặt bàn. Lão mụ mụ vừa thấy bạc, nàng lập tức mặt mày bật cười, khóe miệng thịt mỡ không ngừng mà rung động. Nhị vị công tử, hảo thuyết hảo thuyết, chỉ cần các ngươi ra nổi. Giá tiền, liền tính muốn toàn bộ phiêu hương viện cô nương, mụ mụ ta nha, đều nguyện ý, đều nguyện ý. Chỉ cần này đó cây dụng tiền không bị chuột thân, bọn họ lại khai đến lên giá tiền, đương nhiên là cái gì cũng tốt nói. Lão mụ mụ nắm nặng chiếu vàng, cười đến không khép miệng được ba. Dung kiểu đôi mắt bên trong, một đạo mau quang hiện lên, nàng quạt xếp áp đến lão mụ mụ trong tay vàng thượng. Mụ mụ, đừng thu bạc, liền quên làm việc. Lão mụ mụ lập tức gật đầu khom người. Nói, công tử nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ hảo. Dung kiểu sóng mắt lưu chuyển, nàng trong tay quạt xếp từ vàng thượng rời đi, khóe miệng hơi xả, đạm đạm cười nói, như vậy đi, mụ mụ đem phiêu hương viện sở hữu cô nương kêu lên tới, làm chúng ta nhị vị trước chọn lựa chọn lựa, chúng ta chỉ cần bảy vị cô nương tiếp khách là được rồi. Này đương nhiên là có thể, nhị vị công tử, chờ một chút, Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Cúc, Đông Trúc, các cô nương, nhanh lên ra tới đón khách lão mụ mụ cao kêu trong tay khăn đỏ múa may đến cần mẫn cung hoàng thủy lôi kéo dung kiều này thật sự hảo sao nếu như bị đại ca biết là hắn mang theo dung kiều đến loại địa phương này tới hắn khẳng định là ăn không hết gói đem đi dung kiều lại xua xua tay an an có ta ở đây cùng nhau không thành vấn đề nàng vỗ vỗ ngực bảo đảm nói một đôi đôi mắt đẹp doanh doanh nếu thủy xem Các mỹ nữ lên sân khấu, đợi lát nữa hảo hảo chọn lựa, tốt nhất các loại. Tính cách đều lựa chọn một loại, bởi vì còn không biết đại ca ngươi thiên vị nào một loại mỹ nữ. Dung kiểu nhìn tiến tràng từng hàng nhu tình như nước nữ tử, trong trẻo đôi mắt bên trong, khó nén hưng phấn. Bên sườn cung hoàng thủy bắt đầu hướng trời xanh cầu nguyện, hắn ám đạo, hy vọng hậu quả không phải thực nghiêm trọng. Hy vọng, cung hoàng giác mới từ bên ngoài trở lại trung thân vương phủ. Liền nhìn đến một đám quần áo ăn mặc màu sắc rực rỡ nữ tử, quyến rũ vũ mị mà ở. Đạm Vân Đình nội tao đầu lọc tư. Không khỏi mà, hắn nùng liệt hai hàng lông mày cao cao mà khơi màu, kia tàn nhẫn thâm thúy hắc ngọc tử đồng, phiếm động lạnh băng ánh sáng. Người tới. Hắn chầm thấp một gọi, liền có tùy tùng thị vệ tiến lên đây, chờ đợi hắn sai phái. Thuộc hạ tham kiến vương gia, không biết vương gia gọi đến ta chờ. Có gì chuyện quan trọng phân phó? Thị vệ khom người ôm quyền, bọn họ thần sắc cung kính dị thường, thân thể hơi hơi căng chặt, cung hoàng. Giác tầm mắt lạnh lùng một di, nhàn nhạt mà dừng ở cách đó không xa đỉnh hóng gió. Những cái đó nữ nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe khẩu khí này, hiển nhiên phi thường không vui. Thị vệ quay đầu thoáng nhìn, ánh mắt tự do, tựa ở do dự, ân. Cung hoàng giác một cái lạnh lùng hàn quang đâm vào bọn họ phía sau lưng thượng, bọn họ lập tức cảm thấy áp lực gấp bội, lập tức đúng sự thật bẩm bao nói, hồi vương ra nói, những cái đó nữ nhân đều là 17 phu nhân. Hôm nay mang tiến trung thân vương phủ, nàng phân phó các nàng tụ tập đạm vân đình nội, chờ vương ra trở về. Vừa nghe đến đoán trước bên trong tên, cung hoàng giác ánh mắt chầm chầm, nữ nhân này, lại tưởng làm cái gì đa dạng. Hắn hắc ngọc từ ánh mắt sắc phiếm động, lạnh lùng ánh mắt, hở hứng mà thổi qua những cái đó nữ tử mơ hồ thân ảnh. Vương ra, muốn hay không thuộc hạ đuổi đi các nàng ra phủ. Có một cái lá gan hơi chút lớn một chút thị vệ, hắn ở bên sườn đưa ra kiến. Nghị nói, cung hoàng giác lánh ngạnh môi tuyến kéo kéo, chưa nói cái gì, rồi sau đó xua xua tay. Không cần, các ngươi đi xuống đi, bổn vương qua đi đi xem một chút. Hắn đảo tưởng coi một chút, nữ nhân kia đến tột cùng này trong hồ lô bán cái gì rửa, thị vệ nghe theo cung hoàng giác phân phó, các tư này chứ, ai bận việc nấy đi. Cung hoàng giác cất bước đạm vân đỉnh, một mặt nhàn nhạt hoang mang hợp lại thượng hắn cuồng ra nùng liệt đỉnh mày, nguyên bản vui cười mà nháo bẩy. Cái nữ nhân, tựa cảm ứng được một đạo băng hàn sắc bén hơi thở, các nàng trên mặt tươi cười cơ hồ ở đồng thời ngưng kết ở. Quay đầu nhất trí mà hướng một phương hướng thăm. Đương các nàng trong tầm mắt xuất hiện một cái nửa bên mang trăng non mặt nạ, nửa bên dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ mặt, lập tức song song trong ánh mắt toát ra từng đợt từng đợt mị song tới. Các nàng nhẹ nhàng mà ném trong tay khăn thêu, dương ở trong gió, che đậy chính mình kiểu mỹ dung nhan, vừa lúc ứng. Tỷ bà che nửa mặt hoa này một câu thơ ý cảnh. Nói như thế nào các nàng kiến thức quá nam nhân, trải qua qua sóng gió so tầm thường nữ nhân nhiều hơn cho nên ở mới gặp cung hoàng giác kia một khắc, tuy rằng bị hắn toàn thân phát ra rét lạnh tàn sát hơi thở cấp chấn trụ, nhưng hơi khắc các nàng lập tức từng người bày ra các nàng hoàn mỹ nhất một mặt đem các nàng đối phó nam nhân nhu tình như nước toàn bộ đều tại hạ một khắc thi triển ra tới đại gia, ta kêu mẫu đơn hồng, mẫu đơn một thân màu đỏ trường sa nữ tử nhảy ra tới, nàng đôi mắt Nàng thân thể thượng mỗi một tấc địa phương, tựa đều sẽ nói chuyện, nàng dùng nàng mỹ lệ dáng múa đạp bộ, dùng nàng thước tha nhiều vẻ thân thể, giống cung hoàng giáp biểu lộ không tiếng động ngôn ngữ, mời hắn tới cùng nàng cùng múa. Nàng nhu nhược không có xương hạo tuyết mỹ tay, nhẹ nhàng mà treo ở cung hoàng giáp trên vai, nàng mũi chân, cố ý vô tình mà, hoa thượng hắn cẳng chân, hoa thượng hắn đầu gối, mềm nhẹ nếu lông chim giống nhau mà vuốt ve. Chỉ là cung hoàng giác tựa đối nàng nhiệt tình thờ ơ, hắn như là cả người đều là từ trong động băng ra tới giống nhau, liền máu cũng đông lại thành băng, cái này đáng chết nữ nhân, hắn rốt cuộc minh bạch nàng chơi là cái gì đa dạng. Nhưng thấy hắn lạnh lùng cười, thẳng tắp mà nhìn chầm chầm hồng sa nữ tử nhu mị dung nhan, cũng không nói chuyện, hắn nhìn chầm chầm đến thời gian thật lâu thật lâu, nhìn chầm chầm đến hồng sa nữ tử, thân thể nói không ra lời. Nhìn chầm chầm đến nàng linh hoạt nếu xà cổ tay trắng non cánh tay ngọc, hoàn mỹ không tì vết chân lòa, còn có cặp kia mị hoặc nhân tâm lưng trọng thủy mắt, đều biểu đạt không ra nửa cái tự tới. Thân thể của nàng theo hắn tầm mắt di động đình chú thời gian, mỗi đến một chỗ, liền cứng đờ một phân, từng bước mà, nàng toàn bộ thân thể đều bắt đầu sơ cứng, trở nên không hề mềm mại. Nàng biểu tình cũng là, từ lúc bắt đầu tự tin tràn đầy, đã có nghi ngờ, đã có trột dạ. Đã có hơi bực quân bách, cuối cùng tới rồi mặt vô biểu tình, liền một tia tươi cười đều không nhìn được. Đến lúc đó, cung hoàng giác lánh ngạnh môi tuyến rốt cuộc bắt đầu động, hắn ngón tay, dùng sức mà niết thượng nàng cầm, nở nụ cười tà ác cười. Vừa rồi nhảy đến không tồi, tiếp tục nhảy, tiếp tục cười, tới, cười một cái. Hồng sa nữ tử dùng hết lực lượng, muốn cho chính mình tươi cười tới tự nhiên chút, nhưng là ở hắn sâu thẳm thanh hàn dưới ánh mắt, nàng như thế nào cười thoạt nhìn đều như là ở khóc như thế nào không cười a tiếp tục cười a hắn ngón tay điểm điểm nàng khuôn mặt hơi hơi ngưng ngưng mi như thế nào không giống vừa rồi như vậy cười hiện tại cười đến cũng thật đủ khó coi như là ô ấy hắn tay dường như hắn đối với nàng cầm hung hăng mà đẩy không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tình trực tiếp đem nàng người đụng vào đạm vân đình cột đá thượng tức khắc huyết sắc yến nhuộn hồng sa nữ tử cái chán đâm ra một cái lỗ thủng. Cung hoàng giác vẫn đứng ở nơi đó, tiếp tục lạnh lùng mà nhìn trầm trầm, môi tuyến cong lên, khé động một mà tà ác mỉm cười. Không có chết nói, liền lên tiếp tục nhảy, tiếp tục cười. Hắn lạnh lùng mà an toạ ở ghế đá thượng, mặt vô biểu tình nói: kia hồng sa nữ tử đến đây khắc mới bắt đầu kinh sợ, nàng hoảng sợ mà nhìn cung hoàng giác, thân thể ngăn không được mà bắt đầu phát run. Vì cái gì không nhảy, không cười. Lạnh lùng miệng lưỡi, nhìn gần Ánh mắt, mang theo sắc bén kiếm quang Còn có các ngươi, như thế nào cũng không cười Cười a tiếp tục Nhàn nhà tầm mắt, dừng ở các nàng trên mặt Tùy ý mà đảo qua liếc mắt một cái Rồi sau đó hắn lánh ngạnh môi tuyến gợi lên Một đạo thị huyết quang mang Xẹt qua hắn lạnh băng hắc ngọc từ mắt Hắn ngẩn đầu, tương đương tự nhiên mà tháo xuống hắn trăng non mặt nà Lộ ra thời khắc đó có tuyết lang trưởng giống nửa bên chân dung a, những cái đó phiêu hương viện nữ tử Thấy, lập tức đôi tay gắt gao mà che miệng cánh Nhưng khống chế không được trong ánh mắt toát ra tới sợ hãi chi sắc Các nàng vào giờ phút này rốt cuộc biết được các nàng đi vào người nào phủ đệ Các nàng biết các nàng gặp phải người nam nhân này là ai Trung thân vương phủ vương ra, cung hoàng giác Cái kia giết người không chớp mắt nam nhân Cái kia máu lạnh vô tình nam tử, các nàng giờ phút này căn bản không nghĩ lại nghĩ cách hấp dẫn hắn chú ý, các nàng ước gì chạy, nhanh rời đi nơi này, rời đi cái này địa phương quỷ quái. Các nàng trong lòng hối hận đến muốn mệnh, hối hận không nên tiếp được này cọc sinh ý, hối hận không nên đi theo vị kia tuấn tiếu công tử tới đến nơi đây, lập tức các nàng bước chân về phía sau thối lui, từng bước một, lui đến có chút lảo đảo có chút hoảng sợ. Cùng vừa rồi dáng vẻ muôn vàn, phong tình vạn trùng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Cung hoàng giác trong mắt một đạo phức tạp sáng dọi, chợt lé rồi biến mất, mau. Đến không có người phát hiện hắn từng có bi thương cảm xúc. Hắn như cũ là hắn, người gặp người sợ chung thân vương phủ, mỗi người trong mắt diêm vương tu la. Nhưng thấy hắn lạnh lùng mà đứng dậy, từng bước một mà chiều các nàng bước qua đi. Hắn tàn nhẫn mà gợi lên lánh ngạnh môi tuyến, ánh mắt chỗ, thị huyết quang mang. Khi trầm khi phù, này đó nữ nhân thấy, mỗi người trong mắt đã có sắp hỏng mất nước mắt, các nàng quả thực sợ hai cung hoàng giác tới cực điểm. Vừa rồi còn, không phải rất cao hứng sao, hiện tại làm sao vậy? Cung hoàng giác ngồi xổm xuống, thâm thúy thanh hàn hắc ngọc từ trong mắt phi lưu lước trên, hắn lấy tay qua đi, ngón tay cỏ qua trong đó một nữ tử khóe mắt nước mắt. Nàng kia đầu cơ hồ đều buông xuống đến ngực, nàng thân thể nhìn không được run bần bật sợ hãi mà dùng đôi tay dùng sức mà ôm đầu. Tha mạc a, cầu xin vương gia, tha mạc a, tha mạc a, tiểu nữ tử có mắt không thấy thái sơn. Thỉnh vương gia tha chúng ta đi. Bùm một tiếng, nàng anh anh khóc thút thít quỳ xuống, mặt khác nhu mị nữ tử lập tức theo bùm bùm, đồng thời mà hướng tới cung hoàng giác quỳ xuống. Cung hoàng giác nhẹ nhàng cười, hắn lánh ngạnh khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt lãnh hình cung. Hắn bỗng nhiên ra tay như điện, tay ngọc nâng lên cái kia nước mắt lưng trọng nữ tử hàm dưới. Các ngươi giống như không có gì không đúng a, muốn bổn vương bỏ qua cho các ngươi cái gì đâu. Hắn hắc ngọc tử đồng, quang sắc dạng dỡ. Thanh lánh mà tàn sát. Vương ra tha mạng a, vương ra tha mạng a. Các nàng trong lòng hoảng hốt, sắc mặt tức khắc trắng bệch, lập tức liên tục dập đầu. Kia trơn bóng cái chán va chạm đến lánh ngạnh trên tảng đá tựa không biết đau đớn giống nhau, đập vỡ ra, khái ra tơ máu, các nàng còn đang không ngừng mà thịch thịch thịch mà khái. Cung hoàng giác hắc ngọc tử mắt một đạo mau quang hiện lên, hắn ngón tay vừa muốn động.